Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 49 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 291, duy nhất kiềm chế, suy một tiếng vang nhỏ, một đoàn thản nhiên ánh lửa ở trong phòng giấy lên. Mạc Vấn Tình xoay người đem bên cạnh trên bàn ngọn đèn thắp sáng, quay đầu bình tĩnh xem cửa phòng H. Y nhân. Dung mạo tuấn Mỹ, vẻ mặt hung ác nham hiểm, còn có kia dưới ánh nến đỏ sậm hai trong mắt, không phải dung cần là ai. So với Mạc Vấn Tình lạnh nhạt ngụy vô kỵ liền có vẻ sắc mặt có chút khó coi lên nhìn đứng ở một bên thần sắc lạnh lùng dung cần ngụy vô kỵ trầm giọng nói dung cần ngươi còn nhớ rõ chúng ta là ai sao dung cần ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái hào sau một lúc lâu mới cười nhạo một tiếng nói ngụy vô kỵ ngươi cho là bản công tử choáng váng sao ngụy vô kỵ thở dài nói ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao dung cần nhíu mày cũng không có nói nói ngụy vô kỵ đóng chặt mắt có chút đần độn nói nói như vậy quả thật là ngươi chính mình muốn giết chúng ta Dung cần khinh thường cười lạnh, thanh y thế nào, ngụy vô kỵ hỏi, còn có những người khác, cho dù thanh y sẽ không võ công nghe không được động tĩnh, nhưng là hàn hỏi thiên võ công so với bọn họ đều phải cao, không có đạo lý cũng không có nghe được động tĩnh. Dung cần âm chắc chắc cười nói, người yên tâm, thanh thanh hào hào mà ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Đợi đến giết các ngươi ta lại đi giết cái kia từ lão nhân. Dung cần cũng không vô nghĩa trực tiếp phi thân hướng tới ngụy vô kỵ đánh tới nguyên bản hắn là tính toán trước giải quyết xong mạc vấn tình, nhưng là hiện tại đã hai người đều tình tự nhiên là trước giải quyết võ công rất cao một ít ngụy vô kỵ mới đúng. Ngụy vô kỵ trong tay áo chết phiến hoa vào tay trung, nâng tay chặn hướng tới hắn chém tới tu la đao. Một trường phách về phía dung cẩn, đồng thời trực tiếp theo cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài. Dung cẩn cười lạnh một tiếng cũng không quản mạc vấn tình trực tiếp đuổi theo. Mạc Vấn Tình ra khỏi phòng, liền nhìn đến Ngụy Vô Kỵ cùng Dung Cẩn ở trong sân đánh lên. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, trong viện những người khác lại một cái đều không có bừng tỉnh xem ra Dung Cẩn không tự biết đối bọn họ hạ độc. Nếu không phải hắn trời sinh liền đối với sở hữu mê dừa có thật lớn chống cự năng lực, chỉ sợ đêm nay tưởng thật nhường Dung Cẩn giết sạch rồi sở hữu nhân cũng không có người biết. Nghĩ nghĩ, Mạc Vấn Tình mặc kệ đang ở chiến đấu chung hai người, xoay người hướng tới lão đầu như trụ phòng mà đi. Quả nhiên, bên kia trong thư phòng lão đầu nhi ghé vào trên bàn học ngủ thực hương Hiển nhiên là còn chưa có tới kịp trở về phòng nghỉ ngơi đã bị dung cẩn dược ngã Nguyên bản đã lão đầu nhi như vậy công lực phổ thông mê dược đối hắn cũng sẽ không có hiệu quả Nhưng là hắn hiển nhiên đối dung cẩn không có chút phòng bị cũng không biết dung cẩn đối hắn hạ bao nhiêu dược Xem ghé vào trên bàn ngủ thực hương nhân, mặc vấn tình nhíu nhíu mày Khoát tay ngón tay hơn một quả hàn quang dạng rỡ ngân châm Mạc vấn tình không lưu tình chút nào hướng tới lão đầu nhi mấy chỗ huyệt đạo đâm đi xuống a nha, ai chát ta, lão đầu nhi kêu thảm thiết một tiếng, mạnh nhảy dựng lên Lại nhìn đến đứng ở trước mặt mạc vấn tình không khỏi sừng sốt Người tiểu tử này ở trong này làm gì? Lão phu, thế nào đang ngủ? Mạc vấn tình thản nhiên nói, dùng cần cho người hạ mê dược hiện tại cùng ngụy vô kỵ đánh lên Làm sao có thể, các ngươi không phải một đạo nhi sao? Lão đầu Nhi có chút đau đầu nói kia hỗn tiểu tử theo chỗ nào làm ra trầm mộng Hắn hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình có chung qua mê dược cảm giác Có thể có loại này hiệu quả cũng chỉ có dược vương cốc trầm mộng Mặc vấn tình thần sắc đạm mặc xem hắn Hiện tại là thảo luận này đó thời điểm sao Lão đầu Nhi phiền chán phất phất tay chợt lóe thân truyền đi ra ngoài trong viện ngụy vô kỵ cùng dung cần theo trong viện luôn luôn đánh tới đỉnh thượng ngụy vô kỵ chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn trong lòng không khỏi cười khổ phía trước còn cảm thấy dung cần cùng hắn bất quá là thế lực ngang nhau không nghĩ tới dung cần trên thực tế võ công đã so với hắn cao hơn một bậc ngụy vô kỵ trong lúc nhất thời có chút nhịn không được tưởng dung cần đến cùng là gần nhất mới tăng lên võ công vẫn là luôn luôn liền cất giấu chân thật thực lực phòng bị hắn Tuy rằng Minh Bạch Dung cần trước mắt tình hình có chút không quá bình thường, nhưng là Ngụy Vô Kỵ trong lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm giác có chút nản lòng thoái chí. Tù La đao hiểm hiểm địa theo Ngụy Vô Kỵ ngực xẹt qua, Ngụy Vô Kỵ vội vàng lui về phía sau, xem chính mình trước ngực bị họa xuất một đạo cái khe quần áo, trầm giọng nói, Dung Cẩn ngươi vì sao muốn giết ta? Dung Cẩn đứng lại cước bộ, nhíu mày nói, muốn giết liền sát. Trừ bỏ ta, ngươi còn tưởng giết ai? Ngụy Vô Kỵ hỏi, Dung cần câu môi cười nhẹ. Ngươi, mặc Vấn Tình còn có cái kia tử lão nhân còn có sơn hạ những người đó. Các ngươi đều phải tử. Ngươi cho là ta điên rồi sao? Các ngươi những người này thật sự là chán ghét không giết các ngươi bản công tử trong lòng liền thập phần không thoải mái. Cho nên, lĩnh chết đi, Tù La Đao Họa xuất vài đạo đẹp mắt phi sắc hướng tới ngụy vô kỵ không lưu tình chút nào thổi quét mà đến. Ngụy vô kỳ cũng không lại cùng hắn cưng đối cứng, lấy chiết phiến ngăn một đạo kinh lực phi thân phát ra, một bên nói, người có phải hay không tính toán liên thanh y cũng cùng nhau giết. Dùng cần thủ hạ thế công một chút trầm mặc một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhẹ giọng cười nói, ta làm sao có thể sát thanh thanh. Giết các ngươi sẽ lại cũng không có nhân quấy giày ta cùng thanh thanh, như vậy không phải tốt lắm sao. Cũng không có người đến thương tổn thanh thanh, chọc thanh thanh không vui. Đợi đến các ngươi đều đã chết ta xuống lần nữa sơn đi đem ca thư Tuấn những người đó toàn bộ giết, sau đó lại giết cố tú đình cùng mộ dung hy. Sẽ lại cũng không có nhân biết thanh thanh ở đâu, không còn có người đến phiền chúng ta. Xem trước mắt Tuấn Mỹ Nam từ mi phi sắc vũ, một bên hân hoan bộ dáng ngụy Vô Kỵ trong lòng hàn ý càng sâu thở dài nói, giết nhiều người như vậy, người cảm thấy thanh y sẽ không khổ sở sao. Đừng quên, thanh y chung đồng mệnh cổ còn không có giải đâu giết Mặc vấn tình cùng Hàn lão tiền bối, chẳng lẽ ngươi hội giải độc? Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng. Một khi đã như vậy, bàn công tử hội lưu trữ Mặc vấn tình một cái mạng nhỏ. Thanh Thanh mới sẽ không vì các ngươi những người này khổ sở. chịu chết đi. Ngụy vô kỵ nói hiền nhiên chọc giận Dung cẩn, trở lại một đao chém về phía Ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ né tránh không kịp, chỉ phải nâng tay đánh trả. Đã thấy một cái màu xám bóng người theo trong tuyết lướt trên, một đạo kiếm quang nhô lên cao chém xuống, nhất thời đem dung cẩn đao khí chảm lạc. Tử lão nhân, xen vào việc của người khác, dung cẩn giận xích một tiếng, một đao nhìn về phía người tới. Lão đầu nhi thức giận đến hoa hoa kêu to, trong tay không chút nào không ngừng, trong lúc nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía kiếm khí tung hoành. Số tiểu tử, người ăn sai dược có phải hay không? Đi tìm chết. Ngụy Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra, gặp lão đầu nhi cũng không cần hắn hỗ trợ có thế này phi thân hạ đỉnh, hướng tới đứng ở dưới mái hiên Mạc Vấn Tình nói, Dung Cần đây là có chuyện gì. Mạc Vấn Tình lắc đầu nói, hẳn là hắn đã không khống chế được nhưng là. Hắn còn vẫn duy trì thanh tỉnh, người như vậy càng khó đối phó, nếu triệt để điên rồi trong lời nói hắn không có cái gì ý tưởng trực tiếp sẽ động thủ, Nhưng là giống Dung Cần người như vậy. Rõ ràng tâm tính đã không khống chế được nhưng là lại vẫn như cũ còn vẫn duy trì thanh tỉnh ý nghĩ cùng tài trí mới là khó lòng phòng bị. Giống như là đêm nay, hắn không biểu hiện xuất ra ai cũng không biết hắn có vấn đề. ngụy vô kỳ cũng nhịn không được một lúc sau sợ đêm nay nếu không phải Mạc Vấn Tình nói không chừng thật sự liền như Dung Cẩn theo như lời như vậy đem bọn họ đều giết sạch rồi. Dung Cẩn đến cùng vì sao đột nhiên đối chúng ta làm khó dễ đã không có hoàn toàn mất đi thần trí, lại không thể có thể là tùy ý muốn giết liền sát. Nếu thật sự là như thế, nhất đối mặt sung cần nên chém người. Bạc vấn tình cúi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nói, giết người diệt khẩu. Cái gì? Ngụy vô kỵ ngẩn ra, không hiểu nói. Bọn họ có cái gì hào bị giết khẩu? Bạc vấn tình nói, ban ngày hắn hỏi qua chúng ta theo chỗ nào đến, lúc đó hắn vẻ mặt có chút không đối. Nhưng là ta không nghĩ tới này hắn thực khả năng nhận vì chúng ta biết hắn không thích hợp nhưng là hắn cũng không muốn cho người khác biết cho nên cho nên hắn sẽ giết chúng ta diệt khẩu ngụy vô kỵ vẻ mặt tối tăm hắn hiện tại tuy rằng không có hoàn toàn mất đi thần trí nhưng là hẳn là cũng sẽ không suy xét hắn rắc rối khó gỡ sự tình đây là trực tiếp nhất ý tưởng cho nên hắn mới có thể dùng mê dược mà không phải trực tiếp động thủ bởi vì hắn không nghĩ nhường thanh y biết mặc vấn tình đạm mặc vạch Ngụy Vô Kỵ thở dài, nói ta đi gọi Tình Thanh Y. Không được, Mạc Vấn Tình trầm giọng nói. Vì sao? Ngụy Vô Kỵ nhíu mày. Mạc Vấn Tình thản nhiên nói, một khi Thanh Y nhìn đến hắn này phó bộ dáng, hắn không có bận tâm chỉ biết chờ nên lợi hại hơn. Ngụy Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn đang ở đánh nhau chung hai người, giận dữ nói kia muốn làm sao bây giờ? Mạc Vấn Tình trầm mặc không nói. Dung cần cùng Ngụy Vô Kỵ đánh không ít thời điểm, ở chống lại lão đầu như tự nhiên không địch lại bất hơn nửa ngày khí lực lão đầu nhi rốt cục đưa hắn một cước đạp xuống dưới ngã xuống ở tại trong tuyết. Lão đầu nhi phi thân rừng ở trong viện, nhìn thượng dung cần cũng đi theo thờ hồn hển tức giận nói tiểu tử này đêm nay là chuyện gì xảy ra. Đánh cho hắn lão nhân ra sắp mệt chết, chẳng lẽ không có người thông cảm một chút hắn lão nhân ra tuổi sao. Dung cần ngồi dậy đến, bên môi tràn ra một tia vết máu, trên mặt thần sắc lại càng thêm tối tăm đứng lên. Sáng choang tuyết quang ánh hắn hung ác nham hiểm tuấn dung cùng đỏ sậm đôi mắt càng thêm làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Đã thấy dung cần nâng tay tùy ý lau đi bên môi vết máu, sau đó không chút do dự hướng tới lão đầu nhi lại một lần nữa xông đến. Lão đầu nhi kinh hô một tiếng, vội vàng phát ra thở phì phì nói, số tiểu tử. Người đến cùng tỉnh không có. dung cần cười lạnh một tiếng. Đi tìm chết, hỗn đàn ngoạn ý. Lão nhân huy kiếm thư hướng dung cẩn ta này tu la đau thủ, lại bị dung cẩn bay nhanh tránh được. Bên cạnh ngụy vô kỵ thấy thế cũng đi theo gia nhập chiến đoàn, nhị đánh tổng cộng xem như chiếm cứ phía trên. Nhưng là dung cẩn có thể kiên trì thời gian nhưng cũng nhường hai người kinh ngạc không thôi. Dường như hoàn toàn không biết đau xót, cũng hoàn toàn không so đo chính mình bị thương, chỉ cần còn có thể động dung cẩn liền không ngừng hướng về phía trước thế nhưng cũng cấp hai người tạo thành không nhỏ thương tổn. Dung cần, dung cần. Tiết đêm trong viện, đột nhiên vang lên một cái réo rắt thanh âm, Dung Cẩn Huy đao thủ dừng một chút, Ngụy Vô Kỵ nhân cơ hội nhấc cây quạt tảo ở cánh tay hắn thượng tu la đao lên tiếng trả lời rơi xuống đất. "Dung Cẩn, ngươi ở đâu?" Trong phòng truyền gia Mộc Thanh Y có chút sốt ruột thanh âm, còn có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Hiển nhiên là Thanh Y đột nhiên tỉnh lại phát hiện Dung Cẩn không thấy đứng dậy chuẩn bị xuất môn tìm kiếm." Nguyên bản còn tại trong viện cùng ngụy Vô Kỵ hai người rằng co dung cẩn thân hình chợt lóe đã đến cửa. Cửa phòng bị nhân theo bên trong nhẹ nhàng kéo ra, một thanh y mặc một thân màu trắng trung y đứng ở cửa lý, xem đứng ở cửa khẩu dung cẩn nghi hoặc nói, người ở bên ngoài làm cái gì? Mới là cái gì thanh âm? Không có gì, lạnh như thế người xuất ra làm cái gì? Dung cẩn nhẹ giọng nói, nhấc chân bước vào trong phòng đem nàng ôm vào trong lòng, đi theo tùy tay đóng lại cửa ở sau người. Thanh thanh thế nào tỉnh. Mộc thanh y chớp chớp mắt nói, không biết đột nhiên liền tỉnh. Mấy ngày nay rõ ràng ngủ rất khá, có thể là. Hơi lạnh đi, ta cùng ngươi, không lạnh. Cuối người ôm lấy nàng thả lại trên giường, dùng cần lôi kéo chăn cẩn thận thay nàng cái hảo ôn nhu nói. Mộc thanh y một tay lôi kéo hắn vạt áo thấp giọng nói, hảo đã rất trễ, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, dùng cần cuối người, nhẹ nhàng ở bên môi nàng hạ xuống vừa hôn. Mộc Thanh Y nhợt nhạt cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất nhanh hô hấp lại bằng phẳng xuống dưới. Xem nàng trầm tĩnh ngủ nhan, Dung Cẩn ôn hòa tuấn nhan rất nhanh lại âm lãnh lên. Đỏ sậm đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua cửa phương hướng, khẽ hừ một tiếng muốn nâng tay đem Thanh Y cầm lấy chính mình vạt áo tay kéo khai. Đã thấy Mộc Thanh Y có chút bất an nhíu nhíu mày, dương mắt nghi hoặc nhìn hắn một cái. Dung Cẩn, thế nào còn không ngủ? Không có việc gì, ngủ đi. Dung Cẩn thấp giọng nói, đi theo kéo ra chăn chính mình cũng nằm đi vào đem hai người khóa lại cùng nhau. Mộc Thanh Y bên môi nổi lên một tia nhợt nhạt mỉm cười, Thanh Lệ dung nhan dán hắn ngực cọ cọ rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Dung Cẩn cúi đầu nhìn nàng yên tĩnh ngủ nhan, cúi đầu nhẹ nhàng hạ xuống tinh tế hôn. "Thanh Thanh, ngươi thật sự không sợ ta sao?" Trong phòng vắng lặng không tiếng động, chỉ có Mộc Thanh Y nhợt nhạt hô hấp cùng bên môi thản nhiên mỉm cười. Dung Cẩn bên môi lộ ra một tia đạm cười, nâng tay vì nàng cẩn thận đắp chăn xong cũng đi theo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngoài phòng, Ngụy Vô Kỵ nhặt lên thượng tu la đao, nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng nhìn về phía đứng ở một bên mạc vấn tình nói, như vậy rất nguy hiểm. Ai dám nói Dung Cẩn liền thật sự tuyệt đối sẽ không đối thanh y động thù. Dung Cẩn đối bọn họ động thủ, bọn họ ít nhất còn có đánh trả lực nhưng là nếu thay đổi thanh y kia hậu quả quả nhiên là thiết thưởng không chịu nổi. Mạc Vấn Tình sườn Thủ nói, nếu Dung Cần hội đối Thanh Y động thủ, người cảm thấy hắn còn cứu trở về sao? Nếu Liên Thanh Y đều không thể nhường hắn khống chế được chính mình, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh Dung Cần đã triệt để mất đi rồi lý trí liền tính là ít nhất hắn hắn cũng sẽ không biến so với trước đây giống nhau. Nói vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Hiện tại thoạt nhìn còn không tính hỏng bét. Trong phòng luôn luôn thực yên tĩnh, hiển nhiên cũng không có xuất hiện nhường ngụy vô kỵ lo lắng sự tình. Ngụy Vô Kỵ thưởng thức trong tay đẹp đẽ rét lạnh Thu La Đao có chút bất đắc dĩ cười khổ nói ta đại khái là bị Dung Cần cấp dọa. Ta sẽ không lấy thanh y mệnh mạo hiểm. Mạc Vấn Tình nói, hắn đã dám làm như thế tự nhiên là chắc chắn Dung Cần là không có khả năng đối thanh y động thù. Hơn nữa này cũng là tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp. Mộc thanh y tự nhiên cũng không khả năng vô duyên vô cớ tỉnh lại mà là Mạc Vấn Tình thừa dịp Dung Cần bị ngụy Vô Kỵ cùng hàn hỏi thiên cuốn lấy thời cơ đi gọi tỉnh nàng. Dung Cẩn cũng biết, nhưng là hắn nhưng không có lại một lần nữa sát xuất ra Thuyết minh tình huống còn không xem như tệ nhất Lão đầu nhi ngồi sồm một bên dưới mái hiên, nâng đầu đau đầu nói Tiểu tử này càng ngày càng lợi hại, thật muốn hợp lại cái ngươi chết ta sống Trong lời nói, lão phu thật đúng không biết ai thua ai thắng đâu Lúc trước hàn hỏi thiên tướng chính mình một nửa nội lực đều quán chú cho Dung Cẩn Tuy rằng Dung Cẩn không có hoàn toàn tiêu hóa điệu, nhưng là hắn chỉ biết trở nên càng ngày càng mạnh Hơn nữa mấy ngày này không ngừng mà cùng hàn hỏi thiên như vậy cao thủ so chiêu càng thêm ra tốc này quá trình. Hắn chỉ biết càng đánh càng lợi hại, hơn nữa hắn tâm tính càng ngày càng cố chấp căn bản là sẽ không lo lắng bị thương, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm việc này. Cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng, theo trên khí thế bọn họ sẽ thua trận một bậc. Đánh lên lại không nghĩ bị thương dung cần mà bó tay bó chân, nơi nào có thể không bại. Ba người hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều có chút khó coi. Ngụy Vô Kỵ thở dài nói tiền bối liệu có cái gì biện pháp. Lão đầu nhi nhìn nhìn trước mặt nhắm chặt cửa phòng, vẫy vẫy tay nói, đổi cái địa phương nói. Ba người một lần nữa di giá lâm lão đầu nhi thư phòng ngồi xuống, lão đầu nhi đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, Ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói, như vậy đi sao. Dung cần hiện tại tâm tính tuy có chút vấn đề, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn đầu óc thanh tình. Vị tất ngươi muốn cho hắn thế nào hắn có thể đủ thế nào mặt khác, vạn nhất thương đến Dung Cẩn làm sao bây giờ? Tuy rằng bởi vì chuyện đêm nay có chút khổ sở, nhưng là Ngụy Vô Kỵ cũng minh bạch này trách không được Dung Cẩn. Huống chi, Dung Cẩn không phải người khác, Dung Cẩn là hắn từ nhỏ đến lớn trừ bỏ nghĩa phụ nghĩa mẫu ở ngoài nhận định duy nhất thân nhân, hắn huynh đệ. Lão đầu nhi nói, trừ bỏ biện pháp này không có khác. Cho dù làm cho người ta thuyết phục hắn nhường ta trị liệu thực đến động thủ thời điểm chính hắn cũng sẽ khống chế không được chỉ có thể nhường hắn nội lực toàn bộ hao hết lại đến động thủ về phần thương không thương không đánh chết tổng có thể dưỡng hảo hóa công tán hữu dụng sao mặc vấn tình hỏi lão đầu nhi trầm ngâm hồi lâu lắc lắc đầu nói nếu là thật sự dùng hóa công tán đem sở hữu nội lực đều hóa rớt ngược lại không có cách nào khác chỉ tiêu hao hầu như không còn cùng dùng dược hóa đi không phải một cái nói nhi nói không chừng hội biến thành hắn võ công hoàn toàn biến mất thậm chí tư chi tê liệt mặt khác Hóa công tán người có thể hạ đến trên người hắn. Dung cẩn đối tất cả mọi người mang theo cảnh giác, trừ bỏ mộc thanh y trên thực tế căn bản không có nhân có thể tiếp cận hắn. Nếu từ mộc thanh y kê đơn thành công hoàn hảo, nếu là thất bại chính là biến khéo thành vụng ai cũng không biết có phải hay không bởi vậy càng thêm kích thích đến dung cẩn. ngụy vô kỵ thở dài nói, vậy chỉ có thể đánh có hàn tiền bối ta còn có hạ huynh, hẳn là có thể. Dung Cẩn cho dù lại biến thái, hiện tại công lực cũng tuyệt sẽ không cao hơn Vân Phù Sinh cùng Hàn Hỏi Thiên. Lão Đầu Nhi gật đầu nói, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch ngày mai xuống núi đi. Xem lão Đầu Nhi níu chặt tròm dâu vẻ mặt rối rắm bộ dáng, Ngụy Vô Kỵ nhịn không được trong lòng yên lặng oán thầm, nếu không phải này lão nhân năm đó nhất thời cuột khởi chỗ nào sẽ có hôm nay chuyện như vậy. Ngày mai, Dung Cẩn nơi đó, vang lên Dung Cẩn đêm nay bộ dáng, Ngụy Vô Kỵ có chút chần chờ nói. Mạc Vấn Tình lắc đầu nói, không cần lo lắng, ngày mai hắn sẽ không động thủ. Ít nhất, sẽ không trước mặt Thanh Y mặt động thủ. Nếu dung cẩn là vì không nhường Thanh Y phát hiện hắn không thích hợp mà muốn giết bọn họ trong lời nói, như vậy liền tuyệt đối sẽ không ở Thanh Y trước mặt động thủ. ngụy Vô Kỵ Bất Đắc Dĩ nhún vai nói, được rồi thế nhưng như thế chỉ có thể làm phiền Thanh Y luôn luôn đi theo hắn. Nguyên bản là lo lắng Thanh Y thân thể cùng tình cảnh, nay xem ra cần lo lắng ngược lại là dung cẩn. Lão Đầu Nhi có chút buồn bã ỉu xìu vẫy vẫy tay nói: "Các ngươi đi trước đi, lão phu cũng muốn chuẩn bị một chút, sáng mai xuống núi." Ngụy Vô Kỵ nhíu mày nhìn thoáng qua lão Đầu Nhi, đứng dậy gật đầu nói: "Cũng tốt, tiền bối sớm đi nghỉ ngơi." Chương 292: Xuống núi, Ngụy công tử khuyên bảo. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau tái kiến dung cần thời điểm dung cần dường như sự tình gì cũng không có phát sinh qua bình thường chính là thản nhiên nhìn ngụy vô kỵ ba người liếc mắt một cái cái gì cũng không có nói liền lôi kéo mộc thanh y đi ra cửa đoàn người thoáng thu thập một phen liền mang theo mọi người xuống núi đi theo bị lão nhân vô duyên vô cớ với lên sơn đến xuất gia trước sau cũng bất quá một tháng tả hữu thời gian bắc hán trên thảo nguyên đã là đến một năm trung tối rét lạnh thời điểm xuống núi sau liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy khô thảo mấy ngày liền trên thảo nguyên rất nhiều địa phương cũng đồng dạng bị bạc tuyết bao trùm Ở trong núi thời điểm nơi nơi là thuyết còn không có cảm thấy thế nào lãnh, ngược lại là xuống núi đến bị gió lạnh nhất thổi nhịn không được đánh cái dùng mình. Thanh thanh, lãnh sao? Dùng cần nắm giữ một thanh y một bàn tay, đem nội lực chậm rãi tặng đi qua. Đi ở bên cạnh Ngụy Vô Kỵ cùng Mạc Vấn Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói thêm cái gì. Ngụy Vô Kỵ buộc chặt ánh mắt lại triển khai không ít. Cấp sẽ không võ công nhân truyền vận nội lực sưởi ấm là một loại cực kỳ hao tâm tốn sức tinh tế việc dung cần còn có thể bình tĩnh làm được thuyết minh ít nhất hắn nội lực còn hoàn toàn ở chính mình trong khống chế, sẽ không xuất hiện đột nhiên không khống chế được nổ tan xác mà chết tình huống. Mộc thanh y quay đầu mỉm cười nói, hoàn hảo, chờ ở dưới chân núi mọi người liền đóng quân ở dưới chân núi hai dặm ngoại địa phương, theo đóng quân có thể nhìn đến bọn họ đoàn người xuống núi đến còn chưa đi đến chân núi mọi người liền nhất tề đón đi lên. Gặp qua bệ hạ gặp qua mộc tướng Mộc thanh y gật đầu nói đứng lên đi Mấy ngày nay các ngươi vất vả Tiên khu trầm giọng nói Không dám mộc tướng cùng bệ hạ bình an trở về đó là Tiểu thư hoắc thù sông lên trước đến Trong ngày xưa thiên cường xinh đẹp nữ tử việc này cũng nhịn không được đỏ hốc mắt Mấy ngày nay hoắc thù áp lực không thể không nói không lớn Tiểu thư là ở trên tay nàng đánh mất Nếu tiểu thư thật sự ra cái gì ngoài ý muốn Nàng cũng chỉ có thể lấy tử tạ tội Hoắc thù cho ngươi lo lắng. Mộc thanh y mỉm cười chiều nàng gật gật đầu. Hoắc thù vội vàng nâng tay lau quệt khóe mắt nước mắt cười nói tiểu thư trở về là tốt rồi. Thanh y, hết thảy được. Hạ tu trúc đứng ở một bên, đợi đến tất cả mọi người nói xong mới vừa rồi mở miệng nói. Khi nói chuyện, hạ tu trúc sâu sắc nhìn Dung Cần liếc mắt một cái trực giác nói cho hắn Dung Cần lúc này tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Mộc thanh y cười nói, hết thảy đều hào tu trúc mấy ngày nay vất vả ngươi. Hạ Tô Trúc là theo mạc vấn tình cùng nhau đến Bắc Hán Hoàng Thành, mấy ngày nay chỉ sợ cũng đi theo thao không ít tâm. Hạ Tô Trúc lắc đầu, nhấc tay chi lao, Mộc Thanh Y bình an trở về tất cả mọi người thập phần cao hứng đang có nói không xong trong lời nói, đã thấy Dung cần đem Mộc Thanh Y hướng chính mình trong lòng vùng ôm lấy trong lòng thiên hạ trực tiếp đi rồi, lưu lại một nhóm người hai mặt nhìn nhau. Đừng huynh, ngụy huynh. Hạ Tô Trúc nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía ngụy vô kỷ mà nhân. Ngụy vô kỵ bất đắc dĩ cười khổ một chút, vẫy vẫy tay nhường tất cả mọi người tan tác mới vừa rồi nói một lời khó nói hết chúng ta trở về nói. Ngụy công tử nghe nói Tây Việt đế cùng mộc tướng đã trở lại, đoàn người đang muốn hồi đóng quân, vân phù sinh dẫn người chạy đi lại. Ngụy vô kỵ mỉm cười nhìn thoáng qua đi theo vân phù sinh phía sau kia một đám người, nhíu mày nói tĩnh an hầu tin tức hảo linh thông, bệ hạ cùng mộc tướng quả thật là đã trở lại. Vân Phù sinh đáy mắt tránh qua một tia thất vọng rất nhanh vừa cười lên, chắp tay nói: Như thế phải nên chúc mừng Tây Việt Đế cùng Mộc tướng Bình An trở về mới là. Ngụy vô kỵ đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia tính kế, đạm cười nói: đa tạ tĩnh an hầu bất quá, bệ hạ bị chút vết thương nhẹ chỉ sợ cần tĩnh dưỡng một thời gian, tạm thời sẽ không thỉnh các vị uống rượu. Vân Phù sinh cười nói: Ngụy công tử khách khí, không biết Tây Việt Đế vốn định khởi hành hồi Bắc Hán Hoàng Thành dưỡng thương, vẫn là. Ngụy vô kỵ nói vẫn là trước nghỉ ngơi hai ngày, mộc tướng thân thể nhược chỉ sợ kinh không dậy nổi sóc này. Tại hạ đi trước cáo từ. Ngụy công tử tự tiện xem Ngụy vô kỵ dẫn người rời đi. Vân phù sinh đáy mắt biến ảo bất định. Một hồi lâu mới vừa rồi nói làm cho người ta đi thăm dò cha dung cần có phải hay không bị trọng thương. Đứng ở bên cạnh Vân Thiên Hằng hơi hơi nhíu mi nói sư phụ Ngụy công tử không phải nói Tây Việt đế chính là bị vết thương nhẹ sao? Vân phù sinh hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, vết thương nhẹ hội cần ở lại đây trùng phương tu dưỡng. Hoàng thành khoảng cách nơi này cho dù đi được lại chậm ba ngày cũng nên đi tới, như thật là vì Mộc thanh y, làm gì tại đây loại hoang vắng âm hàn địa phương tu dưỡng. Liều trải ở thoải mái cũng so với không phải thật chính phòng ốc huống chi, nơi này cũng so với không được trong hoàng thành mặt cái gì đều có, nơi nào là làm cho người ta tu dưỡng địa phương. Sư phụ y tứ là... Vân Phù sinh âm thanh lạnh lùng nói, dùng cần khẳng định là bị trọng thương, hoặc là ra vấn đề gì căn bản không thể hồi hoàn thành đi. Đợi chút, vừa mới ngụy vô kỵ bên người có phải hay không còn đứng một người. Vân Phù sinh đột nhiên thần sắc biến đổi, lớn tiếng hỏi. Vân Thiên Hằng sửng sốt trầm mặc sau một lúc lâu mới vừa có chút không xác định nói, giống như là có một cái 6-70 tuổi bộ dáng lão nhiên nhân. Nhưng là đồ nhi không thấy rõ sở hắn bộ dáng. Này kỳ thật là nhất kiện rất quái dị sự tình, lão nhân kia nhân liền đứng ở ngụy vô kỵ bên cạnh ký không có dối bù cũng không có cố ý che che lấp lấp nhưng là vân thiên hàng chính là phát hiện chính mình căn bản không nhớ rõ lão nhân kia nhi dài cái gì bộ dáng. Nếu không phải sư phụ nhắc tới trong lời nói, hắn khả năng sẽ trực tiếp đem điều này nhân xem nhẹ. Vân phù sinh mặt trầm xuống hỏi bên người vài người, được đến đáp án cũng là giống nhau, nguyên bản sẽ không khuôn mặt dễ nhìn sắc nhất thời càng thêm tối tâm đứng lên. Sư phụ, như thế nào?" Vân Thiên Hằng không hiểu nói. Vân Phù Sinh trầm giọng nói, "Đi theo Tiêu Đình nói, cha xem xét cái kia lão đầu nhi thân phận." Mặc kệ lão nhân kia nhi là loại người nào, Vân Phù Sinh có thể khẳng định là kia tuyệt đối là một cái võ công cực cao nhân. Mặc dù là hắn hiện tại nội lực cũng làm không đến hoàn toàn thu liễm hơi thở đến làm cho người ta cơ hồ đưa hắn xem nhẹ nông nổi. Nếu nói cái kia lão đầu Nhi thật là một cái hoàn toàn không có tồn tại cảm nhân, vân phù sinh cũng là không tin tưởng. Lão nhân kia Nhi rõ ràng là theo ngụy vô kỵ đám người cùng nhau theo trên núi xuống dưới, nhưng là có ai nhìn đến hắn lên núi qua. Là, sư phụ, trở lại đóng quân, dung cẩn đã sớm lôi kéo một thanh y đi nghỉ ngơi đi. Ngụy vô kỵ đám người vào trong đại trướng ngồi xuống, hạ tô trúc mới vừa rồi nhìn về phía ngay ngang ngồi ở một bên lão đầu Nhi, nói vị này tiền bối là... Hà Tô Trúc đã sớm chú ý tới này thoạt nhìn thập phần không chấp mắt lão đầu nhi chính là hắn tính cách trầm ổn. ngụy Vô Kỵ đám người không có trước giới thiệu ở bên ngoài hắn liền cũng không hỏi. ngụy Vô Kỵ cười nói vị này là hàn hỏi thiên hàn lão tiền bối. Hà Tô Trúc ngẩn ra cho dù là đến hắn như vậy tu vi cao thủ hàn hỏi thiên đối với bọn họ này đó tập võ người mà nói cũng vẫn là một cái truyền kỳ. Từ xưa đều nói văn vô thứ nhất võ vô thứ hai. Nhưng là luyện võ người tưởng thật muốn phân ra cái thứ nhất thứ hai cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liền tỉ như nói nay này một thế hệ bọn họ mấy năm nay thanh một thế hệ cao thủ cũng không có ai tưởng thật cảm thấy chính mình có thể đủ lực áp quần hùng. Nhưng là hàn hỏi thiên cũng không giống nhau từ lúc 10 năm trước hàn hỏi thiên cũng đã là làm sao không thẹn thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bởi vì thời gian quá mức cửu viễn, đại đa số nhân đều cho rằng hàn hỏi sáng sớm cũng đã giá hạc tây quy. Gặp qua tiền bối, hạ tu trúc chắp tay nói Lão đầu nhi vừa lòng gật gật đầu nói, tiểu tử này thập phần không sai Mấy ngày nay hắn gặp qua những người này, dùng cần tính cách quá mức ác liệt mặc vấn tình rất lãnh ngụy vô kỵ lại quá mức khéo đưa đầy Cho nên nhìn đến tính cách trầm ồn cũng không như là rào hoạt gian trá hạ tu trúc Lão đầu nhi nhất thời cảm thấy thập phần không sai ngụy vô kỵ cười nhẹ, lơ đánh Hạ Tô Trúc cũng nhìn ra lão nhân này nhi có chút cổ quái, cũng không nhiều nói sườn thủ đem để tài kéo trở về chính đề, hỏi, dung cẩn như thế nào. Người xem xuất ra, ngụy Vô Kỵ cười khổ nói. Hạ Tô Trúc ngưng mi, nói cũng không nhìn ra cái gì, chính là trực giác cảm thấy một tia. Nguy hiểm, đúng vậy, Hạ Tô Trúc thông rong cẩn trên người cảm giác được chính là nguy hiểm. Kỳ thật loại cảm giác này theo lúc này đây ở Bắc Hán Hoàng thành lại nhìn thấy dung cẩn thời điểm Hạ Tô Trúc liền cảm giác được. Chính là lúc đó chỉ cảm thấy là vì Mộc Thanh Y mất tích Dung Cần trong lòng tức giận khó thiêu, huống chi Dung Cần tỳ khí vốn sẽ không tính hảo tự nhiên là hơn vài phần nguy hiểm lệ khí. Nhưng là hiện tại Dung Cần tìm được Mộc Thanh Y đã có mấy ngày, hiện tại đã an toàn xuống núi Dung Cần trên người lệ khí ngược lại là quá nặng, vậy có chút không đúng rồi. ngụy Vô Kỵ đem tối hôm qua chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, nghe xong Hạ Tô Trúc cũng đi theo trầm mặc lên. Một hồi lâu, Hạ Tô Trúc mới vừa rồi nói. Nai Vân Phù Sinh đối diện chúng ta như hổ rình mồi, ngươi giờ phút này đưa hắn dẫn xuống núi đến, là muốn lợi dụng Vân Phù Sinh đến giải quyết hắn vấn đề sao?" Ngụy Vô Kỵ thưởng thức trong tay thiết cốt phiến, đạm cười nói, "Không được sao? Coi như là vật tấn này dùng đi, có chúng ta ở bên cạnh xem, cũng không về phần nhường Vân Phù Sinh bị thương dung cần. Hàn lão tiền bối còn muốn đề dung cần chữa bệnh, vẫn là đừng động thủ hảo." Hạ Tô Trúc trầm giọng nói ta không lo lắng Vân Phù sinh thương đến Dung Cẩn, nhưng là nếu Dung Cẩn đem Vân Phù sinh cấp đánh chết làm sao bây giờ? Đừng quên, chúng ta hiện tại là ở Bắc Hán, Vân Phù sinh là Bắc Hán tĩnh an hầu. Cho dù ca thư tuấn chính mình cũng xem Vân Phù sinh không vừa mắt, Vân Phù sinh cũng vẫn là vừa mới đầu phục Bắc Hán tân phong hậu gia Hoàng Phi phụ thân. Nếu là liền như vậy tùy tùy tiện tiện cấp Tây Việt đế đánh chết, ca thư tuấn mặt mũi cũng khôn dễ nhìn. Ngụy vô kỵ cười tùm tìm nói này sao làm sao có thể là chúng ta đánh chết Vân Phù Sinh hẳn là Vân Phù Sinh động thủ trước chúng ta bị bắt đánh trả đi đợi đến trở lại Bắc Hán Hoàng Thành vừa vạn còn có thể hỏi Bắc Hán Hoàng Thảo cái công đạo Tây Việt Hoàng Đế cùng thừa tướng ở Bắc Hán cảnh nội bị tập kích ca thư tuấn tổng không thể cái gì cũng không nói đi Hà Tô trúc thản nhiên nhìn Ngụy vô kỵ liếc mắt một cái hắn cũng biết chính mình không lâu cho tính kế cũng liền không uổng này đầu óc chính là hỏi. Thanh y cùng dung cần đứng ở cùng nhau, không có vấn đề sao. Ngụy vô kỵ nhíu mày xem mặc vấn tình, mặc vấn tình lắc đầu nói, vô phương. Hạ tu chúc gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, có cái gì cần ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Đa tạ hạ huynh, mặt khác đã quên nói. Thanh y có thai, Ngụy vô kỵ nói. Hạ tu chúc ngẩn ra, có chút ngoài y muốn nói, mấy ngày nay cuối cùng là có một chuyện tốt. Ngụy Vô Kỵ gật đầu cười nói, "Việc này tạm thời chỉ có chúng ta vài cái biết, trước không cần truyền ra đi." Cúi đầu nhìn trên bàn trong chén trà nóng hầm hập nước trà, Ngụy công tử đáy mắt lướt trên một tia hứng thú tê cười. "Vân phù sinh khiến cho bản công tử đến ngươi chơi đùa đi." Mặt khác một bên trong lều trại, Mộc Thanh Y nằm ở trên giường trên người cái thật dày chăn có chút bất đắc dĩ nhìn ngồi ở bên giường nhân. "Dung Cẩn, ta không sao." Dung Cần cúi đầu nhìn nàng, thanh âm ôn hòa cũng không dung cự tuyệt nói: Ta biết, nhưng là ngươi hay là muốn nghỉ ngơi? Tử lão nhân nói: Tiền mấy tháng muốn thập phần cẩn thận, Bắc Hán rất lạnh, ngươi thân thể lại không tốt. Mộc Thanh Y khẽ thở dài nói: Mấy ngày nay ngươi không ở ta cũng không ở, khẳng định có rất nhiều chuyện cần xử lý. đã đã đã, đã trở lại. Ta đến. Dung Cần trầm giọng nói, nâng tay ngăn chặn nàng muốn đứng dậy động tác. Đi đến một bên bàn thượng ôm qua thật dày nhất sấp sổ con lại về tới bên giường, trực tiếp ngồi ở bên giường lật xem nổi lên mấy ngày nay chồng chất xuống dưới sổ con. Bình thường sự vụ ngụy vô kỵ đã trước tiên xử lý, còn có thể đôi ở trong này tự nhiên đều là cần Mộc Thanh Y hoặc là Dung cần tự mình quyết định sự tình. Sườn thủ nhìn thoáng qua còn trợn tròn mắt nhìn chính mình Mộc Thanh Y, Dung cần nâng tay xoa xoa tóc nàng ti nói, ngủ đi. Ta ngủ không được, Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói. Dung cần nghĩ nghĩ, đem sổ con ném tới một bên lấy qua một quyển du ký nói ta đọc sách cho ngươi nghe. Do dự một chút Mộc Thanh Y vẫn là gật gật đầu. Dùng cần tưởng thật ngồi ở đầu giường thượng, mở ra trang sách chậm rãi tuổi trẻ đến. Dùng cần thanh âm phi thường tốt nghe trầm thấp dễ nghe, không biết khi nào thì khởi lại nhiều vài phần từ trước không có sẵn giọng cảm giác. Nhưng là lúc hắn đọc sách thời điểm tuy rằng không có gì cảm tình, cũng không sẽ làm nhân cảm thấy lạnh mạc một thanh y nghe nghe mí mắt liền bắt đầu nhịn không được đi xuống cuối. Dung cẩn thần sắc ôn hòa nhìn nàng dần dần ngủ say dung nhan, một bên thấp giọng nhớ kỹ quyển sách trên tay, bất chợt ngẩn đầu nhìn xem nàng xinh đẹp dung nhan. Rộng rãi trong liều chạy, như trước nhiên tươi đẹp thán hỏa đem điều này trong liều chạy huân ấm hòa hợp cùng bên ngoài hàn liệt dường như hai cái thế giới bình thường. Dung cẩn đi ra liều chạy, liền nhìn đến ngụy vô kỵ đứng ở liều chạy ngoại cách đó không xa. Vào đông gió lạnh thổi bay hắn màu tím vạt áo ở gió lạnh này phi vũ, càng nhiều vài phần ung dung tiêu sái chi ý. Nghe được dung cẩn tiếng bước chân, ngụy vô kỵ xoay người lại lại cười nói, thanh y nghỉ ngơi. Dung cẩn sắc mặt trầm xuống, đỏ sậm đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ cúi đầu cười khổ, bất đắc sĩ nói, ngươi không cần đề phòng ta. Ta sẽ không theo thanh y nói cái gì, huống chi, ngươi cho là ta không nói nàng liền đoán không được sao. Dung cẩn, không muốn cho trong lòng ngươi ác niệm khống chế chính ngươi. Dung cẩn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì. ngụy vô kỵ thản nhiên nói, ngươi là vì ta cùng mặc vấn tình biết ngươi ở ngô sơn làm việc mà muốn giết chúng ta sao. Bởi vì chúng ta biết ngươi cùng trước kia không giống với. Nhưng là ngươi cảm thấy nếu liên chúng ta đều có thể nhìn ra cùng ngươi sớm chiều ở chung Thanh Y sẽ không biết sao. Thanh Y cũng không có bởi vì này chút mà đối với ngươi có cái gì không giống với, ngươi cũng không cần cô phụ nàng tín nhiệm. Hiện tại ngươi có thể khống chế chính mình, nhưng là như thế phóng túng chính mình trong lòng ác niệm ngươi sẽ không sợ có một ngày liên chính ngươi cũng khống chế không được sao. Bình tĩnh mà xem xét chính ngươi cảm thấy ngươi là vì giết người diệt khổ mới muốn giết chúng ta Vẫn là đơn thuần chính là muốn vì chính mình giết hại tìm một lấy cớ Nghe ngụy Vô Kỵ trong lời nói Dùng cần sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm đứng lên Đứng ở phần phật trong gió Gió lạnh thấy hắn một đầu tóc đen quát tung bay bất định Càng làm cho nhân cảm thấy hơn vài phần ma mị âm lãnh cảm giác Cùng ngươi không quan hệ ngụy Vô Kỵ thiếu xen vào việc của người khác Ngươi cho là bản công tử không dám giết ngươi sao Đỏ sẫm mắt nguy hiểm nheo lại, Dung Cần trầm giọng nói. ngụy vô kỵ cười nói, làm sao có thể cùng ta không quan hệ, Dung Cần, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều là ta huynh đệ. Dung Cần khinh thường cười lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. ngụy vô kỵ thở dài, nói tóm lại, ngươi cẩn thận suy nghĩ. Ngươi nếu là thật sự không thèm để ý cần gì phải sợ thanh y nhìn đến ngươi này bộ dáng. Dung Cần, ngươi có thể có chiếu qua gương xem xem ngươi hiện tại là bộ dáng gì nếu ngươi xem qua rồi sẽ biết vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa thanh y còn có ta nhóm đều sẽ không vứt bỏ ngươi nói xong ngụy vô kỵ nâng tay đem nhất kiện này nọ đã đánh mất đi qua dùng cần thân thủ tiếp được đúng là hắn đêm qua bỏ xuống tu la nói ngụy vô kỵ vẫy vẫy tay cười nói ngươi gì đó còn cho ngươi xem cũng không xem liền thân thủ đi tiếp thuyết minh ngươi bao nhiêu vẫn là tin tưởng ta sẽ không hại ngươi đi Gặp Dung Cẩn biến sắc ngụy vô kỵ không chút do dự phẩy tay áo bỏ đi. Ta đi trước ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chiếu cố hảo thanh y đi. Dung Cẩn đứng ở trên bãi đất trống trầm mặc hồi lâu, hắn thủ ta này trong tay tu la đao bạt khai, một đạo phi sắc hàn quang tránh qua, Dung Cẩn ở sáng ngời thân đao thượng thấy được chính mình bộ dáng. Vẫn như cũ là tuấn Mỹ vô trù dung nhan, từ trước bởi vì hàng năm bệnh thể không khỏe mà có chút trắng bệch môi mỏng không biết khi nào trở nên đỏ sẫm kia một đôi thon dài trong mắt phượng là một đôi màu đỏ sẫm lạnh lùng vô tình đôi mắt xứng thượng kia một đầu bay tán loạn tóc đen, đau trên mặt hiển hiện ra nam từ ba phần giống nhân, nhưng là có bảy phần như là một cái xinh đẹp. ma này phó bộ ráng, nếu là hành tẩu ở trên giang hồ chỉ sợ cái gì đều không cần làm sẽ bị nhân trở thành người người kêu đánh kêu giết tà ma ngoại đảo. Nguyên lai, ta luôn luôn đều là này phó bộ dáng sao. Dùng cần bước nhanh đi vào trong liều trải, đi đến mộc thanh y bên giường đứng đỉnh. Nhìn trên giường ngủ say thiên hạ thanh lệ dung nhan, ngủ say sau có vẻ càng thêm dịu dàng khí chất còn có kia xinh đẹp tuyệt trần khinh xúc làm cho người ta nhịn không được tâm sinh chiều miến bộ dáng. Như thế trầm tĩnh u nhã sạch sẽ dường như thế ngoại tiên nhân người bình thường nhi Dung cẩn sườn thủ nhìn lướt qua đặt ở một bên trên bàn gương đồng, đột nhiên đối chính mình này phó bộ dáng có chút căm thù đến tận xương thủy đứng lên. Khó coi như vậy, như vậy xấu, thanh thanh thật sự không sợ hãi sao? Ngồi ở bên giường, dung cẩn trầm mặc thân thủ nhẹ vỗ về nàng trắng nõn như ngọc khuôn mặt. Nếu này phó bộ dáng đi theo thanh thanh cùng nhau đi ở bên ngoài, người khác nhất định sẽ cảm thấy thập phần quái dị thanh thanh thật sự không thèm để ý sao? Dung Cần đột nhiên cúi đầu nở nụ cười thanh thanh đương nhiên không thèm để ý chính là bởi vì nàng biểu hiện quá mức tự nhiên, hắn thậm chí hoàn toàn không có cảm thấy chính mình có cái gì không tốt. Nhưng là bộ dạng này, quả thật là không tốt đi. Dung Cần, có người luôn luôn tại chính mình trên mặt tác loạn mộc thanh y có chút quấy nhiễu mở to mắt. Bán mộng bán tình gian, nhìn đến bản thân quen thuộc thân ảnh lại chậm rãi nhắm lại. Đừng náo loạn khốn, không náo loạn ngươi ngủ đi. Nâng tay nhẹ nhàng thay nàng phất mở bên tai sợi tóc dung cần ôn nhu nói: "Ân, Thanh Thanh ta sẽ không cho ngươi sợ hãi." Hồi lâu, nhẹ nhàng ở nàng ngạch gian hạ xuống vừa hôn, dung cần ôn nhu nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Hán Tĩnh An hầu cầu kiến." Ngoài cửa thị vệ trầm giọng bẩm báo nói, dung cần cúi mâu, thản nhiên nói: "Đã biết." Chương 293: Vân Phù sinh mời. Trong đại chứng, Ngụy Vô Kỵ mỉm cười xem ngồi ở một bên uống trà Vân Phù Sinh cũng không ngôn ngữ tuấn mỹ trên mặt chính là mang theo một tia làm cho người ta xem không rõ ý cười, cũng nhường Vân Phù Sinh sắc mặt càng thêm âm trầm đứng lên. Vân Phù Sinh buông chén trà, nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ nói, "Ngụy công tử Tây Việt đế vì sao còn không xuất hiện?" hắn cố ý tự mình đi lại bái phòng dung cần lại chậm chạp không có xuất hiện nhường vân phù sinh tâm sinh không hờn giận đồng thời cũng không từ trong lòng trung âm thầm hoài nghi dung cần hay không quả nhiên là bị trọng thương ngụy vô kỵ đạm cười nói tĩnh an hầu an tâm một chút chứa táo bệ hạ vừa mới trở về tổng yếu nghỉ ngơi một ít thời điểm huống chi cho dù bệ hạ không cần thiết nghỉ ngơi mộc tướng tổng hay là muốn nghỉ ngơi thật không đối ngụy vô kỵ giải thích vân phù sinh từ chối cho ý kiến Nhưng là chỉ nhìn trên mặt thần sắc chỉ biết hắn vẫn là không tin chiếm đa số. ngụy vô kỵ cũng không để ý, mỉm cười không nói. Bệ hạ giá lâm, bên ngoài thị vệ cao giọng thông truyền, vân phù sinh còn chưa có tới kịp xoay người đã đem đại trướng mảnh bị nhân mạnh sốc đứng lên, một cái màu đen thanh âm bước nhanh đi đến, chợt lué thân liền đã ngồi xuống chủ vị thượng. Dùng cẩn tâm tình cùng sắc mặt giống nhau không tốt lạnh lùng nhìn chằm chằm vân phù sinh nói tĩnh an hầu có chuyện gì. Vân Phù Sinh ngẩn ra, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, cẩn thận đánh giá Dung Cần một phen mới vừa rồi cười nói, nghe nói Tây Việt đế cùng một tướng bình an trở về, bản hầu đặt đến chúc mừng. Dung Cần hừ nhẹ một tiếng, đỏ sậm đôi mắt có chút nguy hiểm nhìn chằm chằm Vân Phù Sinh nói, liền này đó. Mặc dù là vân phù sinh nhân vật như vậy, chống lại cặp kia lạnh như băng vô tình màu đỏ sẫm đôi mắt cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh vội vàng nói, bản hầu cố ý chuẩn bị một ít rượu, muốn vì Tây Việt đế cùng một tướng tẩy trần còn thỉnh hai vị hãnh diện quang lâm. Hãnh diện, dùng cần mang theo nghiền ngậm ý cười xem trước mắt vân phù sinh, sau một lúc lâu mới chậm gì gì nói chậm không hãnh diện lại như thế nào. Ngươi, vân phù sinh hiển nhiên thật không ngờ dung cần cư nhiên như thế không để mặt trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được Kỳ thật chỉ cần ngẫm lại dung cẩn đan thương thất mã liền dám xông vào bắc hán hoàng cung, nên biết dung cẩn nếu không vừa ý ai mặt mũi đều là sẽ không cấp. Nếu vân phù sinh chính là bởi vì chính mình tĩnh an hầu thân phận cùng võ công liền cảm thấy dung cẩn sẽ cho hắn mặt mũi, hiển nhiên là xem trọng chính mình. Ân, dung cẩn nhíu mày thẳng nhiên nhìn vân phù sinh hiển nhiên là hoàn toàn không rõ chính mình nói cái gì làm cho người ta hận không thể bóp chết hắn trong lời nói. Vân Phù sinh trong lòng thất kinh, phía trước hắn cùng dung cẩn bọn người động qua tay, liền tính là dung cẩn cùng ngụy vô kỵ liên thủ cũng không tất là hắn đối thủ. Nhưng là mới vừa rồi, hắn thế nhưng có trong nháy mắt hoàn toàn bị dung cẩn khi thế ngăn chặn suýt nữa liền thất bại thảm hại. Tuy rằng chẳng phải không có võ công hơi thấp một ít nhân ở khi thế cùng trên tâm trí còn hơn cường giả ví dụ, nhưng là kia cũng tuyệt đối không có khả năng là bọn hắn như vậy vĩ đại tranh lệch thời điểm. Hắn có thể lấy một đấu ba thực lực chẳng phải nói giỡn. Bởi vì này trong nháy mắt khiếp sợ, vân phù sinh nỗ lực ngăn chặn trong lòng lửa giận. Hít vào một hơi nói, bản hầu thật tình vì bệ hạ cùng mộc tướng ăn mừng, bệ hạ làm gì như thế? ngụy vô kỵ cuối mâu, thản nhiên nói, bệ hạ tĩnh an hầu đã bởi vậy tâm ý chúng ta làm gì chối từ? liền tính là cấp bác hán hoàng một cái mặt mũi bãi dung cần sườn thủ, như có đâm chiêu nhìn ngụy vô kỷ liếc mắt một cái, một hồi lâu mới chậm rãi nói, một khi đã như vậy theo ý ngươi lời nói. Vân Phù Sinh cười nói, như thế, bản hầu ngay tại doanh chung xin đợi các vị đại giá. Trên mặt tuy rằng cười, Vân Phù Sinh trong lòng lại đã sớm hận không thể đem hai người kia bầm thê vạn đoạn. Ngụy vô kỵ tuy rằng là ở khuyên bảo dung cần, nhưng là ngụ ý vẫn là đưa hắn bỡn cực cực thấp, nói rõ là nói bọn họ dự tiệc là cho ca thư tuấn mặt mũi mà không phải cho hắn vân phù sinh mặt mũi. Cho dù như thế cũng không chỗ nào, vân phù sinh trong lòng lạnh lùng cười qua đêm nay. Bản hầu gặp các ngươi còn cười không cười xuất ra, điễn bước vân phù sinh trong đại chướng trong lúc nhất thời có chút yên lặng xuống dưới. Ngụy Vô Kỵ cũng không để ý, lạnh nhạt ngồi ở một bên uống trà, tùy ý Dung Cần hung ác nham hiểm ánh mắt thường thường theo trên người bản thân đảo qua. Hồi lâu, mới nghe được Dung Cẩn trầm giọng nói, "Ngụy Vô Kỵ, ngươi muốn làm gì?" Ngụy Vô Kỵ nhíu mày cười nói, "Thế nào là ta muốn làm gì? Tĩnh An Hầu không phải đến mời ngươi sao?" Dung Cẩn khinh thường cười nhạo nói, "Tĩnh An Hầu, bất quá là luôn luôn không biết cái gì còn nơi nơi bật đáp châu chấu thôi." Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Đáng tiếc" Này chỉ châu chấu khá lớn, ngươi tạm thời nhất bất tử hắn Dung cẩn hí mắt nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ nói, ngươi muốn dùng phép khích dướng Ngụy vô kỵ, ngươi thực cho rằng bản công tử điên rồi sao? Ngụy vô kỵ nhìn dung cẩn trong lòng bất đắc dĩ thở dài Nếu là thật sự điên rồi ngược lại nhiều ít nhất thương đối hảo hồ lộng Vấn đề ngay tại cho dung cần bản thân thực thanh tỉnh, đầu óc cũng hoàn toàn không có vấn đề, có vấn đề là hắn tâm tính cùng ý tưởng vạn vẹo nhưng là chính hắn lại hoàn toàn không tiếp thu vì chính mình có cái gì không đối địa phương. Dung cần bản thân chính là cái cực kỳ kiêu ngạo thậm chí là tự phụ nhân, một khi hắn nhận vì chính mình không có sai, khi đó bát con ngựa đều kéo không trở lại. May mắn, hắn còn có để ý nhân, hắn còn tại ý thanh y cảm thụ. Hắn cũng còn biết ý nghĩ của chính mình mặc dù hắn cảm thấy là đối nhưng là trên đời đại đa số nhân vẫn là sẽ không tán thành. Bình tĩnh nhìn Dung Cẩn, ngụy Vô Kỵ từ từ nói, ngươi hiện tại ngồi ở chỗ này, không phải là thuyết minh. Ngươi tính toán theo ta hợp tác rồi sao? Dung Cẩn hừ lạnh một tiếng cũng không phản bác. ngụy Vô Kỵ lại cười nói, mặc kệ ngươi có phải hay không xem chúng ta không vừa mắt ngươi tổng hay là muốn thừa nhận chỉ bằng chính ngươi một người. Là tuyệt đối không có cách nào giải điệu thanh y trên người đồng mệnh cổ mang theo thanh y hồi Tây Việt. Càng thêm không cần phải nói là muốn trả thù ca thư tuấn hoặc là nhất thống thiên hà cái gì. Thậm chí, người hiện tại liền ngay cả vân phù sinh đều đánh không lại. Dùng cẩn đã người cảm thấy chính mình không có điên, liền hơi chút dùng điểm lý trí suy xét vấn đề như thế nào. Không cần lại đối người một nhà ra tay, tuy rằng thương không đến nhân, nhưng là thực thương cảm tình. Ngụy công tử đối với suýt nữa bị nhà mình huynh đệ trong đêm hôm làm thịt chuyện này vẫn là có chút canh cánh trong lòng Tuy rằng hiện tại cùng Dung Cần đem đạo lý luận tình cảm là không có gì dùng Nhưng là hắn hội nhớ kỹ một ngày nào đó Dung Cần không kiên nhẫn trợn chừng mắt Bản công tử khi nào thì cùng ngươi có cảm tình Đã biết bản công tử tạm thời sẽ không đối với các ngươi ra tay Chỉ cần các ngươi đừng đến phiền ta Nhưng là bản công tử nhịn không được muốn đối với ngươi ra tay à xem trước mắt vẻ mặt kiệt ngạo dung cẩn ngụy công tử không khỏi ở trong lòng tốn hơi thừa lời trước kia tính cách ác liệt dung cẩn tuy rằng làm cho người ta nhịn không được muốn thu thập hắn nhưng là hiện tại người kia nơi nào chính là ác liệt mà thôi a nếu hắn không phải dung cẩn ngụy công tử cảm thấy chính mình đều phải đòi đưa hắn nhân đạo hủy diệt ngụy công tử trầm mặc thật lâu sau rốt cục vẫn là thở dài vẫy vẫy tay nói quên đi ngươi nhớ được là tốt rồi Đừng quên vô luận là hạ tu trúc vẫn là mạc vấn tình đều là thanh y bằng hữu Nàng hiện tại có thai trong người, chịu không nổi cái gì kinh hách May mắn, ngụy Vô Kỵ cảm thấy chính mình đã đụng đến sẽ làm Dung cẩn động sát niệm nguyên do Trừ bỏ hàn hỏi thiên cùng hắn như vậy luôn luôn đã bị Dung cửu công tử ghi hận nhân bên ngoài Còn lại chính là cùng thanh y quan hệ lâu lắm hoặc là chọc cửu công tử khó chịu nhân Dung cửu công tử còn xa không có đến cái loại này gặp người liền giết bộ Dung cẩn vẻ mặt vô vị, cũng không biết là nghe lọt được vẫn là không có nghe đi vào chính là lười biếng hỏi, vân phù sinh muốn làm gì Bản công tử nhớ được, nơi này là tiêu đình ở chủ sự Ngụy vô kỵ cười nói, hiển nhiên tiêu đình là cái người thông minh Biết không thể treo vào cửu công tử chính mình lui về sau, tĩnh an hầu đến Bắc Hán đã có không ít thời gian Tuy rằng che hầu nhưng vẫn không có thực quyền, này chính nghẹn suy nghĩ muốn lập nhất công lớn làm náo động đâu Vừa vặn lúc này đây nếu là đem chúng ta nhóm người này nhân cấp diệt kia cũng không chính là công lớn quả thực là có thể nhảy trở thành bác hán thứ nhất không thần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn cũng không bị ca thư tuấn cấp được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Dung Cẩn khinh thường cười lạnh, hỗn giang hồ liền thành thành thật thật ở trong chốn giang hồ hỗn, không hiểu chiều chính còn hướng mặt trong thang chính mình muốn chết. Ngụy vô kỵ cười nói, cũng không phải là sao, điểm này mà nói lăng như cuồng liền so với vân phù sinh thông minh nhiều lắm. Vân phù sinh cùng lăng như cuồng hai người kia tên cùng đều tự làm việc tác phong lại hoàn toàn dị thường khác xa. Triều đình nơi nào là tốt như vậy hỗn, trên triều đình chẳng phải ai võ công thăng chức có thể, nói đến cùng, bằng vẫn là một cái đế vương tâm thuật, cân bằng chi đạo, mọi việc đều thuận lợi mà này đó, bằng vân phù sinh loại này ở trên giang hồ lăn lộn cả đời, tránh ở vân trong môn tự cho là đúng nhân, chỉ sợ kiếp sau cũng không nhất định có thể đủ học được hội. nếu vân phù sinh chính là ôm tĩnh an hầu tước vị sống nói không chừng còn có thể có cái trước sau vẹn toàn. nếu là thật sự muốn nhúng tay bắc hán thế cục chỉ có đường chết một cái. dung cần gật gật đầu nói, bản công tử đã biết vân phù sinh đã sống được không nhọc phiền, bản công tử liền đưa hắn đoạn đường. còn có cái kia tiêu đình hắn cho rằng hắn lẫn mất điệu sao rất tốt ngụy vô kỵ vừa lòng điểm đầu chỉ cần dung cần khẳng phối hợp đại đa số thời điểm vẫn là thực không sai thôi vân phù sinh thủ hạ vẫn là bốn ngàn tinh binh ta nghĩ ngươi có thể xử lý tốt không cần ngươi lo lắng dung cần hừ lạnh một tiếng đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến lại ở cửa thời điểm đột nhiên xoay người về một đạo chỉ phong gián ngụy vô kỵ nghĩ sườn bắn tới dung cần cười lạnh nói ngụy vô kỵ lần này bản công tử không cùng ngươi so đo Nếu có chút lần sau còn tưởng muốn lợi dụng ta trước xem xem ngươi cấp không cho khởi lợi thức. Xem bên tai chảy xuống một tia tóc đen, còn có cửa lay động mảnh ngụy Công Tử bất đắc dĩ cười khổ. Thế nào sẽ không nhường hắn liền bổn điểm đâu. Choáng váng mới tốt đâu. Ít nhất không như vậy phiền toái, ở đầu óc ảo tưởng một chút ngốc hồ hồ lôi kéo chính mình vạt áo kêu ca ca dung cẩn, ngụy Công Tử nhịn không được cười ra tiếng đến. Vân Phù sinh trở lại chính mình liều chạy lại là phát ra hào vừa thông suốt thì khí. Vân Thiên Hằng đứng ở một bên mắt xem cây mũi lỗ mũi tâm tiêu đình ngồi ở một bên thần thái thản nhiên thưởng thức chiết phiến. Tuy rằng đã trở lại Bắc Hán, nhưng là mười mấy tuổi liền đứng ở Hoa Quốc tiêu đình ít nhiều vẫn là lây dính một ít Hoa Quốc người đọc sách tập tính. Tĩnh an hầu đây là như thế nào? Chẳng lẽ là ở Tây Việt bên kia ra chuyện gì? Tuy rằng chính mình chuyện xấu bị Vân Phù sinh cấp đoạt, nhưng là tiêu đình lại hoàn toàn không buồn bực, mặc dù là hắn bị bắt cấp cho Vân Phù sinh trợ thủ. Người thông minh liền cần biết cái gì thời điểm nên tiến khi nào thì nên lui. Hắn dám thừa dịp dung cẩn đằng không ra tay đến thời điểm lợi dụng sơ hờ tính kế mộc thanh y, lại còn không có cái kia dũng khí trực tiếp đi chống lại dung cẩn. Vân Phù sinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thập phần khó coi. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều thời điểm Vân Phù sinh đều trong lòng trung âm thầm hoài nghi chính mình lúc trước quyết định có phải hay không sai lầm rồi. Tiến vào triều đình phong hầu cái gì thật sự có chính mình cho rằng tốt như vậy sao Mấy ngày nay hắn sờ không tới nửa niềm quyền lợi không nói Liền ngay cả làm việc đều khắp nơi bị quản chế So với từ trước ở vân môn chính là chính mình không bán hai giá kém đâu chỉ trăm ngàn lý Nhưng là nay tây Việt cũng là trở về không được hắn muốn lại thối cũng không xong dễ dàng như vậy Nghĩ đến đây vân phù sinh thần sắc có chút không tốt quét tiêu đình liếc mắt một cái Lúc trước nếu không phải tiểu tử này nói khéo như rót mật, hắn như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Chính là nghĩ tới cái này vân phù sinh nhưng không có nghĩ tới, nếu không phải chính hắn dã thâm bừng bừng đánh khác chú ý, liền tính là tiêu đình nói năng khéo léo, lại làm sao có thể nói động được hắn như vậy nhất phương ngón tay cái. Tiêu đình tự nhiên cũng đã nhận ra vân phù sinh ánh mắt nhưng cũng không cho là đúng. Hắn không tiếp thu vì vân phù sinh hiện tại sẽ có cái kia dũng khí vì điểm ấy sự tình giết chính mình. Giang hồ cùng triều đình, đúng là vẫn còn có chút phân biệt. Bản hầu yêu Tây Việt đế đám người ngày mai tiến đến dự tiệc. Vân Phù sinh nói, Tiêu Đình mày kiếm hơi nhíu, xem Vân Phù sinh nói, Tĩnh An hầu là muốn. Vân Phù sinh nói, ít ngày nữa dung cần đám người sẽ chuẩn bị khởi hành hồi Bắc Hán hoàng thành, chúng ta đến một chuyến ở trong này đợi nhiều ngày như vậy, tổng không thể cái gì cũng không làm trở về đi gặp bệ hạ đi. Tiêu đình trong lòng cười khổ ở hắn xem ra bọn họ cái gì cũng không làm cũng đã là làm tốt nhất. Nhưng là vân phù sinh lại hiển nhiên không như vậy nhận vì, ngạo Nghễ nói, dung cần trở về sau tất nhiên còn có thể bởi vì đồng mệnh cổ sự tình cùng bệ hạ phát sinh xung đột cùng với như thế còn không bằng chúng ta trước hết một bước thay bệ hạ giải quyết này phiền toái. Tiêu đình thưởng thức trong tay chiếc phiến, thản nhiên nói, tại hạ chỉ hỏi một vấn đề tĩnh an hầu có nắm chắc đối phó Tây Việt đế đám người sao. Tây Việt Đế, Ngụy Công Tử, Hạ Tô Trúc Mạc Vấn Tình thậm chí là Tây Việt Đế cùng Mộc Tướng bên người tùy thân thị vệ đều là khó gặp cao thủ tĩnh an hầu dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có thể đối phó bọn họ. Vân Phù sinh hừ lạnh một tiếng nói Tiêu Công Tử rất thích tính kế có sự tình cũng là không cần tính kế nhiều như vậy. Chỉ cần có cũng đủ áp chế thực lực của đối phương, lại nhiều tính kế cũng là uổng công. Tiêu Đình không nói, đáy mắt lại hơn vài phần trào phúng, vấn đề chính là người có như vậy thực lực sao. Chúng ta mang theo bốn ngàn binh mã còn có ta vân môn đệ tử cùng liên can trong trốn giang hồ cao thủ, dì sầu không thể thu thập điệu dung cần kia mấy trăm cá nhân. Vân Phù Sinh nói, huống chi, bản hầu tự nhiên còn có biện pháp khác. Tiêu đình nhíu mày nói, hậu ra biện pháp nên sẽ không là kê đơn đi. Có mặc vấn tình ở cái dạng gì dừa có thể hiệu quả. Vân Phù Sinh nói, tự nhiên không phải đến lúc đó. Tiêu công tử tự nhiên sẽ biết. Gặp Vân Phù sinh cố ý muốn thừa nước độc thả câu, Tiêu Đình cũng không nghi hỏi nhiều, đứng dậy nói, đã Tĩnh An hầu cố ý như thế, tại hạ cũng không tiện nhiều lời. Dù sao, bệ hạ là nói qua, hết thảy lấy Tĩnh An hầu cầm đầu. Bất quá tại hạ năng lực đê hèn, chỉ sợ cũng không thể bang Tĩnh An hầu ra cái gì lực. Vân Phù sinh ước gì hắn không nhúng tay, tự nhiên cao hứng. Tiêu công tử tùy ý. Xem tiêu đình lui ra ngoài, Vân Thiên Hằng mới vừa rồi nói, sư phụ tiêu công tử sư phụ cũng không xem trọng sư phụ kế hoạch có phải hay không. Vân Phù xin cười lạnh một tiếng nói, nhát như chuột có thể thành cái gì đại sự. Huống chi còn có một việc bản hầu không có nói cho hắn thôi. Vân Thiên Hằng nghi hoặc dương mắt, Vân Phù sinh nói, dung cần bị trọng thương tuy rằng hắn luôn luôn làm ra một bộ vô sự bộ dáng, nhưng là thế nào thoát được qua bản hầu ánh mắt. Vân Thiên Hằng có thế này có chút hiểu rõ. Sư phụ hôm nay cố ý tự mình đi một chuyến, vì xem xét Tây Việt đế hay không bị thương. Vân Phù sinh đắc ý gật đầu nói, không sai. Dung cẩn sắc mặt thảm bại, ánh mắt ám thanh, hơi thở cũng cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng. Khi đoạn khi thục lúc nhanh lúc chậm, rõ ràng là trọng thương chi tướng. bản hầu còn nghe thấy được thản nhiên huyết tinh khí. Không chỉ có là dung cẩn, còn có ngụy vô kỵ cũng đồng dạng bị thương. Chính là ngụy vô kỵ không bằng dung cẩn như vậy nghiêm trọng thôi. Không biết. Bọn họ ở Ngô Sơn đến cùng phát sinh chuyện gì? Bất quá vân phù sinh đối này cũng không là thập phần quan tâm, nghĩ lại nói, đi theo bọn họ cùng nhau trở về cái kia lão đầu nhi đã điều tra xong không có. Vân Thiên Hằng lắc lắc đầu, nói chưa từng có nhân gặp qua cái kia lão đầu nhi, hơn nữa cái kia lão đầu nhi vào Tây Việt chú sau sẽ lại cũng không có xuất ra, cũng không có cùng người đánh qua cái gì giao tế. Ai cũng không biết hắn họ thẩm danh ai. Bất quá nghe nói hắn thường xuyên cấp mạc vấn tình ở cùng nhau, có lẽ. Hẳn là một cái đại phu. Vân Phù sinh nhíu mày, nói kia lúc trước cướp đi một thanh y nhân đâu. Lúc trước cướp đi một thanh y nhân võ công tuyệt đối không ở ta dưới. Đối này, Vân Phù sinh cảm thấy có chút bất an. Này ở Bắc Hán dựa vào một cái không có gì thực quyền tĩnh an hầu vị sống, vân phù sinh duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình có thể nói thiên hạ đệ nhất võ công, nếu liên này đều không có, vân phù sinh chỉ sợ mỗi một thiên đều phải cuộc sống hàng ngày nan an. Vân thiên hằng lắc lắc đầu nói, vẫn là không có manh mối. Đệ tử đã phái nhân vào núi đi thăm dò nhìn, bất quá chỉ sợ muốn qua hai ngày tài năng đủ trở về. Kỳ thật cùng tiêu đình giống nhau, vân thiên hằng cũng cảm thấy sư phụ lúc này đây nóng vội. Nhưng là nhưng cũng biết nói sư phụ hiện tại căn bản là nghe không tiến chính mình khuyên bảo cũng chỉ từ bỏ Xem trước mắt mặc một thân phú quý hầu thức phục sức nam tử, Vân Thiên Hằng đột nhiên cảm thấy người trước mắt thập phần xa lạ Này thật sự vẫn là cái kia năm đó đưa hắn nhặt hồi vân môn nuôi nấng lớn lên dạy hắn võ công sư phụ sao Phế vật, Vân Thiên Hằng vừa mới phục hồi tinh thần lại, chợt nghe đến Vân Phù sinh nổi giận mắng May mắn, Vân Phù sinh còn biết trước mắt này đệ tử đã là chính mình số lượng không nhiều lắm có thể tín nhiệm nhân chi nhất. Nhưng là không có giống bình thường này chọc hắn thức giận nhân giống nhau trực tiếp một trường phách đi qua. Hít sâu một hơi, Vân Phù sinh áp chế trong lòng minh mông lửa giận trầm giọng nói quên đi, người đi ăn bầy đi. Trăm ngàn phải cẩn thận, ngày mai sự tình tuyệt đối không thể có một chút ít sai lầm. Vân Thiên Hằng cúi đầu cùng kính đáp đệ tử tuân mệnh. Xem trước mắt kính cẩn thuận theo đệ tử, vân phù sinh có thế này cảm thấy tâm tình tốt lắm rất nhiều. Vừa lòng gật gật đầu nói, tốt lắm, sư phụ trừ ra ngươi sư muội bên ngoài cũng không có khác đệ tử tương lai sư phụ hết thảy còn không đều là để lại cho ngươi. Ngươi đi đi, là đồ nhi cáo lui. Vân thiên hằng xoay người ra liều chạy nhìn trước mắt minh mông vô bờ mờ mịt cánh đồng hoang vô tuổi trẻ trên mặt lộ ra một tia thản nhiên cười khổ. Hắn không muốn cái gì sư phụ phía sau hết thảy Nếu có thể trở lại từng vân môn nên thật tốt. Từng cái kia có rất nhiều quen thuộc sư huynh đệ tỉ muội nhường hắn có thể vì này nỗ lực, vì này chờ mong này vân môn, mà không phải hiện tại này không biết cái gì tĩnh an hầu phủ. Đáng tiếc, bọn họ rốt cuộc trở về không được. chương 294, Hồng Môn Yến, Vân Phù sinh Thiết Yến mời kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự nghi. Tuy rằng này Thiết Yến địa điểm không khỏi có chút cầu quái, nhưng là nhân gia cũng thuyết minh là vì cấp dung cần cùng mộc thanh nghi an ủi tẩy trần. Tây Việt bên này đã cũng miễn ý cho hắn này mặt mũi, đi dự tiệc tự nhiên cũng không có cái gì khả kỳ quái. Chính là đi dự tiệc nhưng không thích hợp nguyên bản cho rằng Dung Cần cùng Mộc Thanh Y chờ liên can nhân chờ toàn bộ đến đông đủ, mà là Dung Cần mang theo ngụy vô kỵ hà tu trúc mạc vấn tình đám người, mà Mộc Thanh Y lại lưu tại Tây Việt bên này chú lý. Đón khách thời điểm, nhìn đến Dung Cần độc tự một người nganh ngang đi ở phía trước đứng ở cửa khẩu nganh đón Vân Thiên Hằng không khỏi sừng sốt một chút. Đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, Dung Cần đã đến trước mặt. Tính An Hầu ở đâu? Dung Cần thân hình cao to cao lớn vững chãi đứng ở gió lạnh chung có vẻ so với Vân Phù sinh muốn cao thượng nhất mảng lớn. Trên cao nhìn xuống nghĩa Vân Phù sinh thản nhiên nói. Vân Thiên Hằng vội vàng phục hồi tinh thần lại cười nói, tây Việt Đế, ngụy Công Tử, Hạ Công Tử, Đừng Cốc Trù, Sư Phụ ở Doanh Trung bị tốt lắm tiệc rượu các vị thỉnh Dung Cần hừ nhẹ một tiếng đi theo Vân thiên Hằng hướng Bắc Hán trong đại doanh đi đến. Vân thiên Hằng đi theo bên người hắn, đánh giá Dung Cần một phen, chỉ cảm thấy hắn nội thức mơ hồ bất định, khi cường khi nhược liền ngay cả hắn đều có thể nhận thấy được, có thể thấy được quả thật là bị nội thương. Tây Việt Đế, không biết mộc tướng. Dung Cần miễn cưỡng nói, người nói rõ thanh. Thanh thanh thân thể không khỏe, sẽ không đi lại. Thì ra là thế. Vân Thiên Hằng cười nói, đã mộc tướng thân thể không khỏe, vẫn là hào hào tĩnh dưỡng mới là. Chờ mộc tướng thân thể tốt lắm, lại thiết yến vì một tướng an ủi. Dung cần từ chối cho ý kiến, đoàn người đi theo Vân Thiên giống hệt nhân vào Bắc Hán đại doanh trung tối trung gian đại trướng. Vân Phù sinh quả nhiên đã chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon cùng đợi mọi người ngồi vào vị trí. Chính là Vân Phù sinh bản nhân nhưng không ở tràng. Vân Thiên Hằng nhìn lướt qua đại trướng, vội vàng nói, tại hạ phải đi ngay thỉnh sư phụ đi lại. Xem Vân Thiên Hằng đi ra ngoài, cũng không để ý Trướng Trung còn có cái khác Bắc Hán nhân hầu hạ, Ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói, Vân phủ sinh cái giá còn rất lớn. Đi theo cùng nhau đến Khai Dương cười nói, Tính An Hầu nguyên bản chính là Tây Việt một cái nho nhỏ người trong giang hồ, nay một tháng trở thành Bắc Hán vương hầu, tự nhiên muốn bãi ngăn cái giá. Dung cẩn đi đến chủ vị ngồi xuống dưới, hư nhẹ một tiếng nói, bản công tử cũng tưởng biết hắn có thể bãi bao lớn cái giá. Trên đời này, không biết xấu hổ cùng dung cửu công tử so với dáng người cùng bãi chàng nhân thật đúng không quá nhiều, vân phù sinh ở trước mặt hắn tự cao tự đại, xem ở mọi người trong mắt cũng bất quá là một chuyện cười thôi, liên sinh khí đều không tính là. Khai dương chạc chạc trước mặt bầu rượu cười tùm tìm nói, đừng cốc chủ này đó ngoạn ý có thể ăn đi mặc vấn tình bình tĩnh nhìn lướt qua thản nhiên gật đầu không có độc không có độc là tốt rồi này trên thảo nguyên thật sự là lãnh xương cốt đều phải kết băng đã tĩnh an hầu không đến chúng ta có thể uống trước quán ba khai dương nhãn tình sáng lên ít nhất vân phù sinh thiết yến dùng rượu coi như không sai bắc hán rượu tuy rằng không kịp tây việt giống phồn đa các loại danh rượu các cụ phong vị nhưng là chỉ nói một cái liệt tự trong lời nói tuyệt đối là vượt xa quá tây việt đại đa số rượu ngon Ở loại địa phương này, muốn uống như vậy rượu mới tuyệt diệu. Ngụy vô kỳ cười nói, ý kiến hay, đã chủ nhân không ở chúng ta trước hết uống chút rượu, ăn một chút gì trước tự liền đi. Ăn nó uống đã mới có khí lực động thủ không phải sao. Trong đại trướng, chung quanh hầu hạ bắc hán nhân đều nhịn không được vẻ mặt phải đi xem trước mắt này vài vị hoàn toàn không lấy chính mình làm ngoại nhân đại nhân vật. Tĩnh an hầu lượng bọn họ nguyên bản là muốn tảo hắn một chút mặt mũi, không nghĩ nhân ra hoàn toàn không thèm để ý, nên ăn ăn nên uống uống so với ở trong nhà mình còn có tự tài. Nói không chừng tĩnh an hầu nếu là tới chậm, này trong đại trướng cũng chỉ còn lại ăn cơm thừa rượu khặt nhân ra một chút miệng nhi trực tiếp chạy lấy người. Bên kia trong liều chạy, vân phù sinh nghe vân thiên hằng bẩm báo khẽ nhíu mày. Mộc thanh y không có tới. Vân Thiên Hằng gật đầu nói, là Tê Việt Đế nói mộc tướng thân thể không khỏe ở lại doanh nghỉ tay thức. Vân Phù sinh nhú nhíu, nhíu mày cúi đầu tính toán một lát mới nói, như thế. Cũng tốt tuy rằng cùng nguyên bản kế hoạch không giống với, nhưng là bọn họ tách ra cũng tốt truyền lệnh đi xuống, binh chia làm hai đường đồng thời động thủ. Bọn họ nhân nhiều cũng không lo lắng chia sau binh lực không đủ. Dù sao, bốn ngàn tinh binh đối hai ba trăm người. Đừng nói là chia làm hai đường, chính là lại phân ra hai lộ đến cũng là cũng đủ. Vân Thiên Hằng trầm mặc điểm đầu, Vân Phù sinh dường như nhớ tới cái gì, hỏi, dung cẩn khí sắc như thế nào. Vân Thiên Hằng nói, sư phụ nói không sai, Tây Việt đế hơi thừa quả thật là có chút bất ổn, liền ngay cả đồ nhi đều có thể phát hiện được đến, chắc là thật sự bị nội thương vô lực che lấp. Vân Phù sinh vừa lòng gật đầu nói, tốt lắm, bản hầu phải đi ngay trông thấy bọn họ. Bản hầu cũng tưởng kiến thức một phen Tây Việt đế võ công đến cùng có sao thâm tàng bất lậu. Vân Phù sinh đi vào trong đại chướng nhìn đến chính là một bộ hòa thuận vui vẻ hòa hợp bộ dáng. Tây Việt mọi người các thản nhiên tự đắc dùng bữa uống rượu bất diệt nhạc hồ. Dường như hôm nay không phải hắn bắt hắn tĩnh an hầu yến khách mà là chính bọn họ ở trong màn tụ hội bình thường. Nhìn đến trước mắt này một màn, Vân Phù sinh trên mặt tươi cười nhịn không được cứng ngắc một ít. Vẫn là ngụy vô kỵ trước hết nhìn đến Vân Phù Sinh, mỉm cười đứng dậy cười nói tĩnh an hầu nhưng là đã tới chậm. Vân Phù Sinh cố cười nói, bản hầu có chút việc vặt quân thân, nhường các vị đợi lâu. Khai Dương ghé vào trên bàn cười nói, một khi đã như vậy tĩnh an hầu làm tự phạt một ly mới là. Vân Phù Sinh nhìn lướt qua nói chuyện Khai Dương, đã thấy đang ngồi tất cả mọi người là một bộ đương nhiên bộ dáng, trừ chiều khóe miệng cười nói, đây là tự nhiên. Cũng là nghiêm túc trực tiếp đoan qua một ly bồi bàn đưa lên đến rượu uống một hơi cạn sạch. Vân Phù sinh như thế, đi theo Vân Phù sinh phía sau vào người trong giang hồ đã có chút áp không được tức giận. Những người này đều là Vân Phù sinh đem vân môn đệ tử đại đa số biến thành con rối sau mới một lần nữa chiêu mộ. Đều là trong chốn giang hồ hơi có chút danh khí cao thủ, lần trước Hoa Quốc bảo tàng một chuyện tam quốc giang hồ đều bị tổn binh hao tướng. Tuy rằng đại đa số nhân cũng minh bạch bọn họ là bị người lợi dụng, nhưng là đối mộc thanh y đã Tây Việt bao nhiêu vẫn là có chút tâm tồn khúc mắc Chỉ tiếc chính là vài cái người trong giang hồ nơi nào có bản lĩnh lay động Tây Việt hoàng thất cũng chỉ yên lặng nhìn. Bởi vậy ở Vân Phù sinh nghĩ cách mượn sức này đó người trong giang hồ thời điểm tuy rằng một ít có nhãn lực thập phần biết điều cùng Vân Phù sinh phân rõ nối mạch điện chính mình về nhà bế môn tư quá đi. Lại tổng vẫn là có chút không lâu mắt lại tự cho mình rất cao nhân tuyển trạch đi theo Vân Phù Sinh Những người này chỉ có thấy Vân Phù Sinh bên ngoài phong cảnh Một cái người trong giang hồ bị bắc hán hoàng thất phong hầu Nữ nhi còn làm bác hán hoàng phi tử có thể nói là một bước lên trời Nơi nào có thể minh bạch Vân Phù Sinh sự đau khổ nhịn không được một đám đều ảo tưởng chính mình đó là cái thứ hai Vân Phù Sinh Bởi vậy đi theo Vân Phù Sinh nhân còn quả nhiên là không ở số ít mà mấy ngày này kiến thức vân phù sinh tuyệt thế công lực sau trong đó cũng không thiếu đối vân phù sinh trung tâm nhân người khác ra mời khách chủ nhân còn chưa tới chính mình liền bắt đầu ăn uống này đó là tây việt nhân giáo dưỡng vân phù sinh phía sau một cái ba bốn mười tuổi bộ dáng trung niên nam tử tà nghĩa mọi người có chút kỳ quái nói khai dương dương mắt cười tuồng tìm nhìn kia trung niên nam tử nói thỉnh nhân ăn cơm chủ nhân lại không biết chạy đi đâu chẳng lẽ này đó là bắc hán nhân giáo dưỡng ta không đối, chẳng lẽ bên này là người trong giang hồ giáo dưỡng, đang ngồi các vị chung, chỉ sợ cũng có không ít Tây Việt nhân đi. Tây Việt sinh các ngươi nuôi ngươi nhóm các vị, cha mẹ ngươi theo các ngươi không cửu đi, ngươi là ai cũng dám. quả thực có mấy cá nhân nhịn không được biến sắc. Vân Phù sinh khoát tay ngăn cản phía sau muốn tiến lên cùng khai dương lý luận nhân, đạm cười nói, bản hầu đã tới chậm các vị thứ tội, đại gia mời ngồi đi. Song phương đều tự lường đối phương liếc mắt một cái, dưới đáy lòng hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi Khách và chủ ngồi xuống, vân phù sinh nâng chén yêu mọi người cộng ẩm Xem này đại trướng chung nhất chúng tân khách vân phù sinh không khỏi hơn vài phần hoảng hốt Chỉ cảm thấy tân khách ngồi đầy nhưng là thập phần cảm thấy mỹ mãn Ở Bắc Hán ngày tuy rằng không có ngày xưa tự tại Nhưng là cũng là so với đành phải một cái nho nhỏ vân môn muốn phong cảnh gấp trăm lần Song phương nhân mã vốn là không có gì giao tình, thậm chí có thể nói cho nhau xem không vừa mắt. Này yến hội tự nhiên cũng đừng tưởng có bao nhiêu sao gió êm sóng lặng. Quả nhiên, dựa qua ba tuần, mới vừa rồi cùng khai dương sẵn giọng trung niên nam tử liền đứng dậy nói, nghe nói Tây Việt tự Tây Việt đế một chút các võ không cao cường. Tại hạ bất tài, muốn lĩnh giáo một hai. Trong đại chướng ti chúc tiếng động nhất thời dừng lại, có vẻ phá lệ trầm tĩnh. Ngồi ở tọa phía trước luôn luôn không nói gì chính là lười biếng uống rượu dung cẩn đột nhiên dương mắt đỏ sậm đôi mắt bắn thẳng đến kia trung niên nam tử mà đi Ngươi, muốn lĩnh giáo bản công tử võ công, ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu Trung niên nam tử không khỏi nhất nghẹn, hắn ở vân phù sinh mời chào những người này trung võ công cũng chỉ có thể xem như trung thượng liền tính là sống không kiên nhẫn cũng sẽ không muốn đi khiêu khích dung cẩn sắc mặt có chút phát thanh đổi đổi, trung niên nam tử mới miễn cưỡng cười nói. Tây Việt đế nói đùa, tại hạ võ không đê hèn không dám công Tây Việt đế lãnh giáo. đã biết võ công đê hèn, liền ngoan ngoãn trở về đợi chớ chọc bàn công tử phiền lòng. dung cần không lưu tình chút nào nói. nếu là thường lui tới, mặc kệ đối phương là ai bị nhân như thế nhục nhã, trung niên nam tử tất nhiên là muốn giận, nhưng là một đôi thượng dung cần cặp khi lạnh như băng vô tình hồng mâu lại nhường trong lòng hắn nhịn không được run rẩy, không cam lòng ngôn ngữ. Bệ hạ, mặt tướng Khai Dương muốn lĩnh giáo vị này cao thủ biện pháp hay. Ngồi ở hạ thủ phương Khai Dương đột nhiên đứng dậy cười vang nói. Dung cẩn hí mắt thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái. Nếu là thua cẩn thận đầu của ngươi, là, Khai Dương cười vang nói tuổi trẻ trên mặt không có chút ý sợ hãi. Hướng tới kia trung niên nam tử chắp tay cười nói tiền bối còn tình thủ hạ lưu tình a trung niên nam tử sắc mặt thay đổi mấy biến hư nhẹ một tiếng rút ra trong tay kiếm hướng tới khai dương đâm tới khai dương thần sắc thản nhiên không chút do dự nghiêng người tránh ra phản thủ rút ra bên người một cái bắc hán thị vệ bội đao liền trực tiếp động khởi thủ đến khai dương chính mình có kiếm không cần lại tùy tay rút bắc hán thị vệ đao đến dùng có thể thấy được đối này chiến không chút để ý kia trung niên nam tử nhất thời tức giận đến sắc mặt xanh mét là tả bá mấy kiếm sắc bén vô cùng công hướng khai dương Đại trướng ngoại, Bắc Hán doanh địa một góc tiêu đình xem trước mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch Bắc Hán binh lính, nhìn nhìn lại cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng trong đại trướng bất chợt truyền ra binh khí va chạm thanh âm, hí mắt nói, vân phù sinh đang làm cái gì. Bên người thị vệ thấp giọng nói tĩnh an hầu thủ hạ nhân tự hồ là ở cùng Tây Việt nhân luận võ luận bàn. Tiêu đình đáy mắt xẹt qua một tia đùa cợt cười nhạo một tiếng nói, luận võ luận bàn, hắn cho rằng Tây Việt đế thật sự là người trong giang hồ sao che hầu lại như thế nào, vẫn là không đổi được người trong giang hồ kia một bộ. thị vệ gật đầu nói, công tử nói là liền tính là luận võ. Tính an hầu bên kia chỉ sợ cũng không chiếm thượng phong. Chỉ sợ là muốn dùng sa luân chiến tiêu hao Tây Việt đế đám người thực lực đi. Tiêu đình cười lạnh nói, bản công tử nếu là hắn liền trực tiếp làm cho người ta đem đại trướng vây quanh sau đó vạn tên tề phát cũng so với cái gì sa luân chiến đáng tin. Đi thu thập một chút chúng ta lập tức rời đi nơi này. Công tử, này, tị về có chút khó xử nói. Tiêu đình nói, Dung cần dám nganh ngang đến dự tiệc người cảm thấy bọn họ hội không có chuẩn bị sao. Cho dù Dung cần choáng váng, ngụy Vô Kỵ chẳng lẽ cũng cùng nhau choáng váng. Biết rõ chúng ta binh lực hơn xa cho bọn họ còn dám như vậy đến dự tiệc cùng người luận võ. Ai biết mặt sau còn có thể có chuyện gì. Dù sao lần này sự tình công lao chúng ta cũng lao không đến. Đừng đem mệnh cấp đáp đi vào. Là công tử, chủ tớ hai người cũng không nói thêm cái gì trực tiếp thu thập hành lễ một người một con ngựa ra Bắc Hán đại doanh. Này nơi này quyền lợi tuy rằng bị vân phù sinh cầm giữ, nhưng là tiêu đình dù sao xuất thân Bắc Hán thế ra, hoàng đế trọng thần, hắn phải đi tự nhiên cũng không có nhân ngăn đón hắn, nhường hai người thập phần thông thuận một đường ra đại doanh hướng Bắc Hán hoàng thành phương hướng chạy đi. Đại nội chứng nguyên bản còn nghĩ trường kiếm vũ ngân quang phi vũ trung niên nam từ đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng đụng phải đi ra ngoài ngã xuống ở cách đó không xa trên thảm. Mọi người sườn thù nhìn lại, chỉ thấy kia trung niên nam từ dưới thân đỏ sậm vết máu nhiễm đỏ đại phiến thảm. Trên cổ tay máu tươi róc rách căn bản không thể động đẩy. Cách gần nhân nhìn xem rõ ràng, cặp kia thủ rõ ràng là bị người trực tiếp đánh gãy kinh mạch cho dù có lại lợi hại danh y chỉ sợ từ đây cũng là một phế nhân. Khai Dương vừa lòng nhìn nhìn trong tay thắt lưng đao, vung tay lên đuổi về thị vệ vỏ đao chung, cười nói, Bắc hán đao quả thật là danh bất hư truyền. Tuy có chút không thói quen lại vẫn là sắc bén vô cùng. Ai nha, vị này tiền bối thật sự là nhiều không được binh khí không tiện tay trong lúc nhất thời mất nặng nhẹ còn thỉnh tiền bối cùng tĩnh an hầu thứ lỗi. Đối diện nhất chúng người trong giang hồ đều bị ánh mắt ôm nỗi hận chờ Khai Dương. Rõ ràng là hắn cố ý đem nhân gân tay đánh gãy, lại một bộ vô tội bộ dáng làm bộ làm tịch. Ai cũng thật không ngờ trước mắt này xem bất quá mới hơn 20 cười vẻ mặt hỏa ái dễ gần trẻ tuổi nhân thế nhưng như thế tâm ngoan thủ lạt. Vân Phù sinh sắc mặt hơi trầm xuống nhưng không có phát tác chính là vung tay lên làm cho người ta đem kia trung niên nam tử nâng đi xuống trị liệu. Rất nhanh, lại có người đứng ra, một cái bốn năm mươi tuổi bộ dáng quái dị phụ nhân trong tay nắm một cái màu đen roi thẳng chỉ khai dương. Tiểu bối như thế tình huống, khiến cho lão thân đến lĩnh giáo một phen. Khai dương trong nháy mắt, hắn đối người trong giang hồ hoàn toàn không quen a ngụy vô kỵ dựa vào ghế dựa ngồi, mỉm cười xem mọi người. Một tay bưng chén rượu thản nhiên thiền trước quả thực là ung dung vô cùng. Gặp khai dương vẻ mặt mờ mịt ngụy vô kỵ ra tiếng nói. Khai Dương vị này lão bà bà là trong chốn giang hồ sổ được với cao thủ tuổi trẻ khi có cái ngoại hiệu kêu âm cơ thiện sử trường thiên võ công âm nhu lấy mau thủ thắng người tuy rằng không chiếm ưu thế bất quá đến cùng còn trẻ coi như là một loại ma luyện bất quá nhu nhớ được kính lão tôn hiền Khai Dương cười nói đa tạo ngụy không từ chỉ điểm ta cam đoan không đập nát vị này lão tiền bối mặt trẻ nhỏ dễ dạy vị này âm cơ tiền bối cũng chỉ còn lại này khuôn mặt trừng phạt không được. Ngụy Vô Kỵ vừa lòng cười nói, "Ngụy Vô Kỵ." Tâm cơ sắc mặt biến thành màu đen, vốn là có chút quái dị dung mạo càng thêm vặn vẹo đứng lên. Vị này âm cơ bản thân dung mạo sẽ không xuất sắc, nhưng là nói là lão tiền bối đã có chút qua, nàng tuổi nhiều nhất cũng liền so với Ngụy Vô Kỵ đại cái mấy tuổi mà thôi. Chính là bởi vì luyện công mà làm cho không chỉ có tuổi so với chân thật tuổi xem đại, liền ngay cả vốn là chính là thanh tú dung nhan cũng trở nên quái dị đứng lên dung mạo vốn là âm cơ không thể chạm đến đau đớn cố tình ngụy vô kỵ còn nhất trạc lại trạc cái gì lão tiền bối lão bà bà chỉ còn lại có này khuôn mặt ở đây nhân trừ bỏ khai dương chờ số ít vài cái ai không nhận thức âm cơ ai chẳng biết nói ngụy vô kỵ đây là cố ý chèn ép nàng trường thiên dương lên âm cơ không chút do giữ nhất roi hướng tới ngụy vô kỵ đổ ập xuống đánh đi xuống cũng không tưởng ngụy vô kỵ liên đầu cũng lười nâng một chút thong dong cúi đầu uống rượu Uống rượu trường tiên còn chưa hạ xuống, chỉ thấy khai dương nhảy mà đi trong tay trường kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ trực tiếp cuốn lấy âm cơ roi, cười hì hì nói, lão tiền bối, ngươi không phải nói muốn cùng vãn bối so chiêu sao. Thế nào lại đi tìm ngụy Công Tử? Cho dù ngụy Công Tử thoạt nhìn so với vãn bối lợi hại tuấn nhã, ngươi cũng hẳn là đánh trước qua vãn bối lại đi tìm ngụy Công Tử nói chuyện A. Xì, đại trướng chung, không biết là ai nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Hào, hào. Ta trước hết giết ngươi tiểu tử này lại nói, tâm cơ âm chắc chắc mặt trong lúc nhất thời nhan sắc biến ảo bất định, rút về chính mình roi không lưu tình chút nào hướng tới khai dương đánh đi qua. Khai dương lúc này đây nhưng là sạch sẽ lưu loát rút ra chính mình trường kiếm. Kia âm cơ roi hiển nhiên là đặc chế, trường kiếm rừng ở roi thượng đều có thể nghe được kim thiết tiếng động. Khai dương không khỏi trong lòng chung thở dài trong lòng, nếu sớm biết rằng đem nam cung tướng quân chuôi này chạm lương mượn tới được nói, nơi nào cần cùng này lão bà tử chiến đấu, trực tiếp đem nàng roi khảm thành vài đoạn tự thành. Một bên quần chúng chung, dùng cần đối loại này tiểu đánh tiểu náo không có hứng thú trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần đi. Mạc vấn tình đối võ không càng không có hứng thú, vẻ mặt bình thản nhìn chằm chằm trước mắt chén rượu ai cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Chỉ còn lại có ngụy Vô Kỵ cùng Hà Tu Trúc còn cấp điểm mặt mũi. Khai dương tiểu tử này cái gì lai lịch, võ công không sai à. ngụy Vô Kỵ luôn luôn không có thế nào đem khai dương thiên khu này vài người xem ở trong mắt, võ công tuy rằng không sai, nhưng là cũng chỉ là không sai mà thôi. Nhưng là hiện tại ngẫm lại cái kia thời điểm dung cần thủ Hà có thể đủ có như vậy một đám cao thủ có thể thấy được là thập phần không đơn giản. Theo tên của bọn họ xem có thể biết khai dương như vậy trình độ cao thủ ít nhất hẳn là có thất vị. Cho dù võ công lược có cao thấp chỉ sợ năng lực cũng sẽ không kém nhiều lắm. Bên cạnh dung cẩn dương mắt thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái nhưng không có trả lời. ngụy vô kỳ hiển nhiên cũng không để ý hắn là lại cùng hạ tu trúc nói chuyện phím. Khai dương có thể tín sao. Hạ tu trúc nghĩ nghĩ nói hẳn là không có gì vấn đề. Khai Dương võ công cùng giang hồ chiêu thức không quá giống nhau, xem không làm gì thu hút nhưng là lực sát thương không kém. Này có chút giống triệu tử ngọc đại khái là vì bọn họ đều là lãnh binh nguyên nhân tiên thiếu cùng người một trọi một người lão ta mê hoặc luật bàn. Cho nên Khai Dương nói nhất thời thu không được thủ bị thương kia trung niên nam tử mặc dù có bát phân là giả nhưng cũng có hai phân là thật. Quả nhiên, hạ tô trúc giọng nói còn chưa lạc khai dương đã xem xét chuẩn cơ hội không chút do dự một kiếm xẹt qua âm cơ thét lớn một tiếng bay nhanh lui đi ra ngoài. Trong tay trường tiên cũng đi theo rơi xuống đất bưng mặt không chịu gặp người. Khai dương nhưng là có chút ngượng ngùng, có chút chân tay luống cuống nói ách. Cái kia, lúc này thực không phải cố ý. Mọi người nhất tề nhìn phía âm cơ, chỉ thấy âm cơ bưng mặt khe hở gian tràn ra đỏ tươi vết máu, phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Chương 295. Độc thuật vô song, nhìn trước mắt kia phó hận không thể đưa hắn cấp tên nát giữ tợn dung nhan, Khai Dương có chút vô tội nhún vai, hắn thật sự không phải cố ý. Hắn kia một kiếm nguyên bản rõ ràng là muốn thư hướng cái kia nữ nhân bả vai, ai biết vì sao đột nhiên đến một cái đại truyền di chạy tới trên mặt, nhưng lại bi kịch là mặt ngay chính giữa, đem một chương nguyên bản liền vặn vẹo giữ tợn mặt khai ra một cái theo tả tới hữu ngang chỉnh trên khuôn mặt lỗ hồng. Khai Dương đột nhiên cảm thấy có chút ái náy, loại này vết thương đừng nói là ở một nữ nhân trên mặt chính là ở nam nhân trên mặt cũng muốn dọa chết người. Số tiểu tử, ta muốn giết ngươi tâm cơ tiếng thét chói tai khó nghe chói tai, làm cho người ta nhịn không được nhíu mày. Khai Dương lại bất chấp này đó, dưới chân một điểm vội vàng tránh được nguyên diện mà đến roi, bay nhanh rút kiếm đi chắn. Người nữ nhân này giảng không phân rõ phải trái A, đều nói không phải cố ý. Huống chi. Loại này vết thương đối với ngươi mà nói cũng không có gì khác biệt. Khai Dương không nói những lời này hoàn hảo, lời còn chưa dứt âm cơ liền càng thêm điên cuồng đứng lên. Dù là người nào bị như vậy thương còn bị đầu sò gây nên châm chọc khiêu khích cũng sẽ chịu không nổi. Ngồi ở bên cạnh đang xem cuộc chiến người trong giang hồ cùng âm cơ quan hệ không sai cũng ngồi không yên, đứng dậy cả giận nói, người này số tiểu tử, muốn chết. Hai trung niên nam tử đều tự dẫn theo binh khí một tả một hữu phối hợp âm cơ giáp công khai dương. Cũng không ngờ nhân còn chưa tới khai dương trước mặt, cũng chỉ cảm thấy tay chân nhất ma bang bang hai tiếng trong tay binh khí rơi xuống trên mặt đất, nhân cũng đi theo thẳng tắp ngã xuống. Âm cơ bị này đột nhập lên biến hóa sợ tới mức ngẩn ra, lại vừa vặn cho khai dương cơ hội, một kiếm đánh rơi nàng trong tay trường tiên kiếm phong trì thượng nàng cổ. Sao lại thế này? Đang ngồi mọi người cũng bất chấp âm cơ, đều nhìn về phía nằm trên mặt đất liên cá nhân. Trong lúc đó kia hai người sắc mặt biến thành màu đen tay chân cứng ngắc run rẩy vài cái liền mất hơi thở, làm cho người ta liên cứu giúp đều không kịp. Mọi người đều đem kinh sợ ánh mắt nhìn phía ngồi ở một bên Mạc Vấn Tình. Đã thấy Mạc Vấn Tình một thân bạch kỳ như thuyết ngồi ngay ngắn bất động, chính là không chút để ý thưởng thức trong tay chén rượu. Tự hồ đã nhận ra mọi người ánh mắt mới vừa rồi thản nhiên nói tái bắc song quỷ chết chưa hết tội. Nghe vậy, mọi người đều đồ trừ một ngụm khí lạnh. Đang ngồi những người này có thể đầu nhập vào vân phù sinh liền không có vài cái ở trên giang hồ thanh danh tốt chân chính danh khí hảo võ công cao nhân bao nhiêu cũng muốn điểm mặt mũi làm sao có thể đi làm người khác lính hầu. Mà những người này chung có hơn phân nửa đều là làm nhiều việc ác giang hồ bại hoài. Vừa mới đã chết tái bắc song quỷ chính là một trong số đó. Thế nhân đều biết dược vương cốc trù mạc vấn tình lạnh lùng vô tình cũng không sẽ cố hỏi giang hồ thị phi cũng sẽ không làm cái gì hành hiệp trưởng nghĩa sự tình. Nhưng là cũng không tỏ vẻ nếu có không lâu mắt giang hồ bại hoại đụng vào hắn trước mặt hắn sẽ trở thành không phát hiện. Mạc vấn tình sờ dĩ những người trong giang hồ thập phần kiên kỵ không chỉ có là vì hắn quỷ thần khó lường độc thuật càng bởi vì hắn giết người cũng không cần lý do. Thậm chí có đồn đáy có người căn bản không có đắc tội qua hắn, chính là theo trước mặt hắn đi ngang qua sẽ bị độc chết. Hiện tại nghĩ đến, những người này chỉ sợ đều là cùng tái bác song quỷ như vậy không hay ho thúc dục Trong lúc nhất thời, đang ngồi người trong giang hồ đều nhịn không được đem cảnh giác ánh mắt nhìn phía mặt vấn tình, đồng thời đã ở trong lòng âm thầm tính toán chính mình đến cùng làm nào không nên làm việc chọc tới dược vương cốc chủ. Ngồi ở chủ vị thượng vân phù sinh ánh mắt cũng đi theo con rụt lại, âm lãnh nhìn chằm chằm cách đó không xa Mạc Vấn Tình. Hắn cũng không có nhìn đến Mạc Vấn Tình đến cùng là cái gì thời điểm hạ độc. Thậm chí, hắn hiện tại cũng không dám ra tay muốn Mạc Vấn Tình mệnh Không chỉ có là vì Dung cần cùng ngụy Vô Kỵ ngồi ở Mạc Vấn Tình phía trước, lại bởi vì lấy hắn công lực đã có thể cảm giác được Mạc Vấn Tình cả người chung quanh đều mạn bố một loại nhường hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm gì đó tuy rằng nhìn không tới, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Này Mạc Vấn Tình tuyệt đối là hắn tâm phúc họa lớn, đêm nay nhất định muốn đi theo dung cần cùng nhau trừ bỏ. Bị mọi người lãng quên Khai Dương nhìn trước mắt vẻ mặt máu tươi dường như ác quỷ bình thường âm cơ, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói kia cái gì thắng bại đã phân chúng ta như vậy dừng tay như thế nào. Tâm cơ cắn răng, trầm mặt không nói. Khai Dương nhướng mày nói, không nói chuyện coi người như đáp ứng rồi à. Nói xong, liền rút về bảo kiếm, xoay người chuẩn bị trở lại chính mình trên vị trí. Chỉ thấy phía sau âm cơ đáy mắt tránh qua một tia âm độc khoát tay hướng tới khai dương bắn ra một quả ám khí Khai dương nghe được tiếng gió bay nhanh hướng bên cạnh nhường một bước trở lại rút kiếm đâm ra Ám khí đinh ở tại đứng ở cách đó không xa một cái bác hán thị vệ trên chán Đồng thời khai dương kiếm cũng đâm vào âm cơ ngực Xem âm cơ kinh ngạc ánh mắt khai dương cười tuồng tìm nói âm cơ lão tiền bối ta là thật sự không muốn giết ngươi để hà chính ngươi muốn tìm tử ta cũng không khả nề hà a Trong tay trường kiếm nhất ninh, bay nhanh chiều xuất ra. Một đạo hoa Mỹ huyết hoa đi theo theo âm cơ ngực trào ra sái đầy trước mặt thảm. Tâm cơ trong cổ hỏng khanh khách rung động, lại chỉ có thể nhìn chằm chằm khai dương sau một lúc lâu cũng nói không ra lời cuối cùng tuyệt vọng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trong đại trướng một mảnh yên tĩnh, ngụy vô kỵ ngưng mi thở dài. Khai dương, không cần gặp người ở trên chiến trường không khí đưa loại địa phương này đến quá khó coi. Biến thành nơi nơi đều là huyết còn làm cho người ta thế nào ăn cái gì May mắn bọn họ đều trước tiên ăn không sai biệt lắm Bất quá đối diện nhân liền tương đối không hay ho âm cơ ngực bị Khai Dương mở một cái đại lỗ thủng Ba người nằm ở vũng máu trong toàn bộ đại trướng trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi làm cho người ta muốn buồn nôn Khai Dương nhún vai, vô tội nhìn ngụy vô kỷ Dung cẩn mở to mắt thản nhiên nói quả thật rất khó xem Khai Dương có chút rủi hoài cúi đầu, bất quá hắn vẫn là cảm thấy bệ hà trong miệng khó coi cùng Ngụy Công Tử theo như lời khó coi tuyệt đối không phải một hồi sự. Mới vừa bắt đầu, đối phương ra một cái danh điều chưa biết tiểu bối tự bản thân một bên cũng đã là thứ tử nhất thương, trong đó một cái vẫn là người một nhà ngộ sát vân phù sinh sắc mặt xanh mét tối tăm nhìn chằm chằm Khai Dương. Nếu không phải Ngụy Vô Kỵ đám người ở đây, chỉ sợ hắn lúc này sẽ đứng dậy tự tay chụp từ Khai Dương. Tuy rằng bị một cái tuyệt đỉnh cao thủ đầy cõi lòng tức giận nhìn chằm chằm, khai dương đến cùng là trên chiến trường sát xuất ra, so với phổ thông người trong giang hồ thừa nhận năng lực vẫn là cường bạo không ít. Tuy rằng ngạch biên cũng toát ra thanh mịn mồ hôi, trên mặt thần sắc không chút nào không thay đổi, bất động thanh sắc xoay người hướng chính mình trên vị trí đi đến. Ngụy vô kỵ đôi mắt vi trọn trong tay chiếc phiến mở ra ngăn cách vân phù sinh nhìn chằm chằm khai dương ánh mắt cười nói tiểu hài tử không hiểu chuyện xuống tay không biết nặng nhẹ tĩnh an hầu chớ trách. Kế tiếp không biết quý lại vừa còn có người nguyện ý xuất ra lãnh giáo. Vân phù sinh hừ nhẹ một tiếng nhìn lướt qua dưới chúng người trong giang hồ. Vài cái diện mạo kỳ lạ nam nữ đứng dậy cầm đầu một người kiệt kiệt cười nói ta chờ sư huynh đệ muốn hướng đừng cốc chủ lãnh giáo một phen. Cùng Mạc Vấn tình lãnh giáo tự nhiên không phải lãnh giáo võ công. ngụy vô kỵ nhú mày cười nói, Bắc Hán độc long cốc tứ kiệt. Trên đời này, luôn có như vậy một lần những người này là trời sinh đối đầu. Tỷ như Dung Cần cùng ca thư Tuấn, tỷ như Triệu Tử Ngọc cùng ca thư Hàn, lại tỷ như Dược Vương cốc cùng độc long cốc. Dược Vương cốc cùng độc long cốc một chỗ chỗ Tây Việt thâm sơn, một cái ở Bắc Hán lấy Bắc vốn là cách xa nhau thiên sơn vạn lý. Nhưng vẫn là bất đắc sĩ, dược vương cốc lấy y thuật lập thân, mà độc long cốc cũng là lấy độc thuật sở trường. Không ít chúng độc long cốc độc nhân đều sẽ đi trước dược vương cốc cầu cứu hoặc là vận khí tốt bị dược vương cốc nhân cấp cứu. Nếu chính là như thế cũng là vô phương, mà này một thế hệ dược vương cốc cố tình ra một cái y độc song tu y thuật vô song, độc thuật so với y thuật càng vô song mạc vấn tình. Nếu hỏi trong chốn giang hồ dụng độc đệ nhất nhân là ai, 10 cá nhân có chín bán đều phải nói là mạc vấn tình một cái mạc vấn tình thế nhưng đã đem toàn bộ độc long cốc đệ tử sấn ảm đạm không ánh sáng thế nào có thể làm cho người ta không hận độc long cốc nhân đều không phải đầu nhập vào vân phù sinh người trong giang hồ bắc hán vốn là bọn họ địa bàn tự nhiên không cần phải đầu nhập vào vân phù sinh bọn họ là vân phù sinh chuyên môn mời đến đối phó mặc vấn tình cầm đầu nam tử âm chắc chắc cười nói ngụy công tử quả nhiên kiến thức rộng rãi đúng là độc long cốc tứ kiệt. Ngụy vô kỵ cười nói, kiến thức rộng rãi nhưng là không thể nói rõ chính là Vừa mới nghe nói có bốn người nơi nơi tìm đừng huynh Này trên giang hồ trừ bỏ xem bệnh cần y bên ngoài còn có thể tìm đến đừng huynh, đại khái cũng chỉ có độc long cốc thôi Mạc Vấn Tình cũng không phải là hào kết giao nhân, trừ bỏ cần y chính là tầm thường Mà người bình thường cho dù Mạc Vấn Tình thật sự đắc tội qua trừ phi là huyết hải thâm cửu cũng không có vài cây dám cố ý tới tìm cửu. Bốn người chung trẻ tuổi nhất một cái nhỏ gầy nam tử khoé mắt gần xanh giật giật cười lạnh nói, ngụy công tử nhiều như vậy vô nghĩa, nên sẽ không là mặc vấn tình không dám ứng chiến đi. ngụy vô kỵ thường thức chết phiến thừa dài. Quả nhiên là không biết người tốt tâm, bản công tử cũng là muốn cho vài vị lại nhiều nhìn xem này thế gian. Dù sao, nhân sinh vẫn là rất tốt đẹp không phải sao tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại còn sống. ngụy vô kỵ, người nói nhiều lắm. Bên cạnh dung cần một tay chống cầm, nhiều có hưng chi ánh mắt ở đối diện bốn người trên người đảo quanh. Màu đỏ sậm hai tròng mắt lóe ra một cỗ không hiểu sáng giỏi nhưng đối diện bốn người không biết vì sao cảm thấy có chút trong lòng run sợ. ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, đối mặt vấn tình làm ra một cái xin cứ tự nhiên đắc thủ thế. Đừng cốc chủ vốn định ở trong này so với, vẫn là đi ra ngoài so với. Mạc Vấn Tình liên dương mắt đều lười nâng, trực tiếp theo bên cạnh lấy ra bốn chén rượu ngã tư chén rượu nói uống xong đi các ngươi còn sống cho dù ta thua. Đối diện bốn người sắc mặt khẽ biến, trong đó một cái mạc hồng y trung niên nữ tử cắn răng nói, này không công bằng. Mạc Vấn Tình đạm mạc xem bọn họ, bốn người nhìn nhau vài lần, đều tự lấy ra một ít này nọ đặt ở trong chén rượu, đồng dạng là tư chén rượu phóng tới Mạc Vấn Tình trước mặt. Trung niên nữ tử ngạo nghĩa nói, đồng dạng người uống hạ này tư chén rượu, nếu là còn sống tính chúng ta thua. Khai Dương tò mò xem trước mắt chén rượu hỏi thua như thế nào. Thắng lại như thế nào. Mạc Vấn Tình lạnh nhạt nói thua sẽ chết. Thắng tự nhiên có thể còn sống. Loại này độc pháp kỳ thật một chút cũng không hợp độc long cốc tư kiện nguyên bản tính toán. Bọn họ là muốn cùng Mạc Vấn Tình tỉ thí hạ độc bản sự cùng thủ pháp nhưng là Mạc Vấn Tình lại trực tiếp cùng bọn họ độc giải độc cùng chế độc bản sự. Tuy rằng kết quả đều là không sai biệt lắm, nhưng là bảng quan nhân xem điểm lại muốn thiếu nhiều. Liền tính là thắng cũng hiện lên không được độc long cốc độc thuật lợi hại. Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh độc long cốc có so với dược vương cốc lợi hại độc mà thôi. Nhưng là Mạc Vấn Tình đã đã mở miệng, bọn họ tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Ai trước bắt đầu, trung niên nữ tử hỏi. Mạc Vấn Tình không đáp chính là nâng tay bưng lên trước mặt một chén rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Độc long cốc bên kia trước hết bắt đầu cũng là kia thấp bé thanh niên nam tử, bừng lên chén rượu nhìn trước mắt trong suốt rượu nhưng không có mạc vấn tình như vậy sảng khoái. Do dự một hồi lâu mới vừa rồi cắn răng uống lên đi xuống. Rất nhanh, mọi người liền nhìn đến hắn nguyên bản có chút vàng như nến trên mặt nhiễm lên một tầng ám màu xám. Tứ để, trùng niên nữ tử kinh hô, bội vàng đem một quả viên thuốc nhét vào kia nam tử miệng. Nhưng là nhưng không thể ngăn cản ám màu xám mãn nhãn, bất quá trong nháy mắt thời gian cả người liền nhìn không tới thuộc loại nhân nên có ánh mắt Thấp bé nam tự ánh mắt lộ ra một tia thống khổ thần sắc thần trí lại còn thập phần rõ ràng, bay nhanh thân thủ điểm chúng chính mình toàn thân mấy chỗ đại huyệt Sau đó lấy ra các loại viên thuốc hướng chính mình miệng tắc Có chút phải có dùng có chút dược lại hoàn toàn vô dụng Cho nên nam từ trên mặt một lát bụi bại, một lát trắng nõn, một lát ửng hồng, một lát xanh mét Thay đổi vài thứ sau rốt cục theo thất khiếu tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, mở to hai mắt ẩm ầm ngã xuống đất Lại nhìn ngồi ở một bên mạc vấn tình, vẫn như cũ lạnh lùng bình thản dường như thế ngoại tiên nhân Đừng nói là biến sắc liền ngay cả nhíu mày động tác đều không có qua Không biết theo chỗ nào xuất ra một cái tập cùng bút chì, chính là tả bá viết cái gì Xong rồi Chờ Mạc Vấn Tình viết xong, mới vừa rồi dương mắt nhìn thoáng qua mọi người, trực tiếp thân thủ đi đoan thứ hai chén rượu, vẫn như cũ là uống một hơi cạn sạch. Lúc này đây Mạc Vấn Tình trên mặt hơi chút có chút biến hóa, hơi hơi nhíu mi nói có chút ý tứ bất quá. Thất tâm lan loại này kỳ độc đối với ngươi mà nói là lãng phí. Nếu cho ngươi sư phụ đến luyện nói không chừng tương đối hữu dụng một điểm. Luôn luôn không nói gì nam tử nghiến răng miến lợi, sư phó của ta không phải là chết ở trong tay ngươi sao. Chỉ thấy Mạc Vấn Tình cũng không ăn giải dược, một căn ngân châm bay nhanh hướng trên người bản thân đâm mấy châm, sau đó vươn tay một đạo hăng say phá tan ngón tay, vài giọt máu đen theo trong lúc đó chảy ra. Điều này sao có thể? Trầm Mặc Nam tử cắn răng nói. Thất Tâm Lan luyện thành kỳ độc, hắn dùng 12 loại độc trùng cùng nhau luyện thành, cho dù không thể nhập khẩu đoạt mệnh, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị bước ra trong cơ thể. Mạc Vấn Tình thản nhiên địa điểm bình Thất Tâm Lan vốn là thế gian kỳ độc, ngươi dùng 12 loại độc trùng chỉ do làm điều thừa. Nam tử nắm chén rượu thủ thẳng phát run, cũng không biết là bị tức giận đến vẫn là bởi vì sợ hãi. Nam tử cũng không có lập tức liền uống xong đi, mà là dính một ít ở trên ngón tay nghe nghe, sau đó nhường trong chén rượu vẩy một ít thuốc bột sau đó mới uống đi xuống. Uống xong đi sau quả nhiên không có chút không khỏe, âm trầm trên mặt nhất thời lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Dược vương cốc chủ cũng bất quá như thế. Mạc vấn tình cũng không để ý hắn tiếp tục thân thủ đi lấy tách thứ ba uống xong sau thần sắc bình tĩnh xem kia trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử sắc mặt có chút trắng bệch nhìn thoáng qua thượng thất khiếu đổ máu tứ đệ ngón tay có chút run run bưng lên chén rượu đưa đến bên môi kinh ngạc phát hiện nàng căn bản nhìn không ra này chén trong rượu đến cùng có hay không độc do dự thật lâu sau mới vừa rồi uống lên đi xuống. Nữ tử uống xong rượu sau đầu tiên là sừng sốt. Nàng rõ ràng cảm giác được trên người bản thân có nào đó biến hóa, nhưng là nhưng không có gì không khỏe cảm giác. Nhị tỷ ngươi, chính nàng nhìn không thấy, nhưng là bàng quan mọi người lại thấy rõ rõ ràng sở Kia trung niên nữ tử đã có hơn 30 tuổi tuổi. Dung mạo thượng nhưng lại sớm đã phương hoa không ở. Nhưng là làm nàng uống xong rượu thời điểm cả người lại đột nhiên nét mặt tỏa sáng đứng lên, hàng năm tiếp xúc các loại độc dược mà có vẻ tái nhợt dung nhan cũng trở nên hồng nhuận mềm mại dường như xuân xanh nhị bát thiếu nữ bình thường xinh đẹp động lòng người. Nhưng là rất nhanh nàng dung mạo lại bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu trở nên càng thêm thành thục càng thêm xinh đẹp, sau đó khôi phục hơn 30 tuổi phụ nhân bộ dáng, lại sau này cảnh xuân tươi đẹp trôi đi ám sắc lấm tấm nhiễm lên tái nhợt dung nhan trung nhiên nữ tử hoảng sợ nâng lên thủ phát hiện chính mình bị thương bắt đầu xuất hiện thương lão vệt cùng nếp nhăn. Cúi ở trước ngực sợi tóc bắt đầu trở nên xám trắng, thậm chí dần dần biến thành tuyết trắng. Làm sao có thể, đây là, nữ tử kinh hô, sau đó hoảng sợ nghe được chính mình khàn khàn tiếng nói. Mặc vấn tình nhíu mày, đánh giá trước mắt tóc bạc ra mồi nữ tử nhíu mày nói, hồng nhan xương khô cuối đầu ở trước mặt tập thượng viết vài nét bút đây là căn cứ hồng nhan sát thay đổi xuất ra dược vẫn là lần đầu tiên sử dụng thuật nhìn hiệu quả so với hồng nhan sát càng thêm khả quan một ít mặc vấn tình lời còn chưa dứt trung niên nữ tử đã ngã xuống thượng thượng nữ tử đầu đầy tóc bạc vẻ mặt nếp nhăn nguyên bản oánh nhuận da thịt khô quắt gầy yếu dường như chỉ còn lại có bao da xương cốt bình thường nhìn qua mà như là thất lão bát thập bộ dáng mới vừa rồi mọi người vừa mới kiến thức qua nàng kiều diễm như hoa bộ dáng Nay lại nhìn đến này phó bộ dáng quả thực ứng Mạc Vấn Tình câu kia hồng nhan xương khô tên. Đang ngồi mọi người nhìn không được đánh cái dùng mình. tới phiên ngươi, Mạc Vấn Tình bình tĩnh xem cuối cùng một gã nam tử cũng là độc long cốc tư kia trung lão đại. Tùy tay hướng trước mặt chén rượu trung đã đánh mất một viên thuốc, Mạc Vấn Tình bưng lên rượu sườn thủ bốc lên khai dương cầm trực tiếp đem rượu đổ vào trong miệng của hắn. Khai dương bị hắn bất thình lình một chút biến thành suýt nữa sạc từ. Khủ khủ. Đừng cốc chủ, ngươi thường trình thử ta à. Mạc Vấn Tình thản nhiên nói, không thắng rượu lực, ta sẽ không bị độc chết đi. Khai Dương vẻ mặt đau khổ nói. Mạc Vấn Tình không có gì thành ý Trấn an nói, chỉ cần cũng còn một hơi, ngươi đều sẽ không tử. Cho nên ta sẽ bị độc cái chết khiếp. Cầm đầu kia trung niên nam tử cũng là nhịn không được biến sắc. Hắn xuất ra là độc long cốc lợi hại nhất chấn cốc kịch độc. Độc long cốc trải qua mấy đại đều còn không có nghiên cứu chế tạo ra hoàn toàn khắc chế giải dược. Mạc Vấn Tình cũng chỉ là tùy ý đã đánh mất một quả thanh độc đan đi vào là đến nơi. Hắn tuy rằng độc thuật không bằng Mạc Vấn Tình trong mắt lại cũng không tệ tự nhiên nhìn ra được Mạc Vấn Tình quang đi vào làm thực chính là một quả phổ thông thanh độc đan. Mà lúc trước cuối cùng một chén rượu, hắn cũng nhìn không ra đến bên trong đến cùng có cái gì. Đừng cốc chủ, người đem rượu cho người khác uống lên là cái gì ý tứ. Trung nhiên nam tử cắn răng nói, chẳng lẽ đừng cốc chủ cũng sợ đã chết muốn tìm cái đá ma quỷ. Mạc vấn tình thản nhiên nói, hắn sẽ không chết hiện tại, ngươi có thể đã chết. Trung nhiên nam tử mặt vặn vẹo một chút cười lạnh nói, ta tam đệ còn chưa có chết, phía trước nói tốt, nếu ngươi thua sẽ chết. Chỉ cần chúng ta bên này còn sống một người cũng coi như chúng ta thắng. Cho nên, ngươi hiện tại có thể đi đã chết. Mạc vấn tình nhíu mày, ngươi không nghĩ uống sao. Nam tử trầm mặc, hắn đương nhiên không nghĩ uống. Hắn độc thuật ở độc long cốc xem như lợi hại nhất. Nhưng là hắn lại nhìn không ra đến trong chén rượu đến cùng là cái gì độc thậm chí. Hắn căn bản nhìn không ra đến bên trong có hay không độc, hắn làm sao dám uống. Mặc vấn tình lạnh lùng dung nhan rốt cục có biểu cảm trong nháy mắt âm trầm xuống dưới. Người ở đùa giỡn bồn tọa sao? Trung nhiên nam tử nhịn không được lui về sau một bước trầm giọng nói là lại như thế nào? Là người chính mình nói, còn sống tính thắng, thua đi tìm chết. Người đã thua cuối cùng một ván đương nhiên có thể không đổ. Mặc vấn tình gật gật đầu, nói một khi đã như vậy, người cũng đi chết đi. Lời này cũng là đối đứng ở một bên trầm mặc nam tử nói. Hắn vừa dứt lời chỉ thấy mới vừa rồi còn thần sắc như thường thanh niên nam tử đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân xuất hiện vô số vết thương trong lúc nhất thời huyết lưu như chú. Mặc vấn tình, người trái với quy định, trùng nhiên nam tử lớn tiếng kêu lên. Mới vừa rồi tam đệ rõ ràng hào hào, hiện tại lại đột nhiên trúng độc, rõ ràng chính là Mạc Vấn Tình lại một lần nữa đối hắn hạ độc. Mạc Vấn Tình bình tĩnh nói, ai nói cho ngươi, độc nhất định là lập tức phát tác. Nhìn thoáng qua thượng tử trạng khác nhau ba cái sư huynh đệ muội trung niên nam tử bay nhanh lui về sau một bước sau đó xoay người hướng ngoài cửa vọt đi qua. Mạc Vấn Tình nhíu mày thân ảnh trượt lóe liền đến cửa ngăn cản trung niên nam tử đường đi. Trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân thủ chụp vào Mạc Vấn Tình đầu vai, trong lúc đó cái tay kia thượng màu đen móng tay thượng chấp động quỷ dị lục quang. Mạc Vấn Tình nhíu mày nâng tay bắt lấy Trung niên nam tử tay phải nhẹ nhàng gập lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng Trung niên nam tử kêu thảm thiết một tiếng. Đồng thời trong miệng thốt ra một quả ám khí bắn về phía Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình sườn thủ tránh ra, một cước đem nhân một lần nữa đá trở về. Trung niên nam tử vừa vặn ngã vào ba cái sư huynh muội trên người, nâng bị bẻ gãy tay phải liên tục lui về phía sau. Sau lưng lại để thượng ngụy vô kỵ cái bàn, ngụy công tử trong tay chết phiến nhẹ nhàng gõ sao trung niên nam tử bả vai cười nói, làm gì như thế, đừng cốc chủ mời ngươi uống rượu ngươi liền thành thành thật thật uống xong đi thôi. Không cho hắn mặt mũi ngươi sẽ không sợ hắn giận giữ dưới độc chết ngươi toàn bộ độc long cốc nhân. Trung niên nam tử hoảng sợ nói, ngụy công tử. Ngụy công tử tha mạng, Ngụy vô kỵ thở dài. Việc này ngươi hẳn là cùng đừng cốc chủ nói mới đúng. Tại hạ khả quản không xong đừng cốc chủ sự tình. Không, đừng cốc chủ, ta nhận thua, trung niên nam tử kêu lên. Mạc vấn tình bưng rượu đứng ở hắn trước mặt, đạm mạc nói thua, phải đi chết đi. Nâng tay nhất khai trung niên nam tử cầm, đem rượu trực tiếp ngã đi vào. Trung niên nam tử thống khổ nắm bắt chính mình yết hầu muốn đem rượu khu xuất ra, thậm chí nhìn trên người bản thân còn có không ít có thể giải độc đan dược cùng dược liệu, giống như là cái phổ thông bất động y độc người bình thường bình thường thống khổ dãy rựa. Trong đại trướng, mọi người trầm mặc xem trung niên nam tử thống khổ dãy rựa, cuối cùng chậm rãi mất đi rồi tiếng động. Nhìn nhìn lại đứng ở trướng trung bạch y nam tử, vẫn như cũ là bạch y vô trần không có lây dính nửa điểm bụi bẩm dường như núi cao thượng tuyết trắng bình thường sạch sẽ. Sau đó hắn dưới chân cũng là tứ cụ tử trạng khác nhau thi thể, này bức hình, làm cho người ta không tự chủ được trong lòng hàn khí ám sinh. Chính là này đó thói quen vết đao liếm huyết người trong giang hồ, đặt ở dưới bàn thủ cũng nhịn không được âm thầm run run đứng lên. Dược vương cốc chủ tuyệt đối là trên giang hồ tối không thể treo chọc nhân chi nhất. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 49 tới đây là hết.